Diệp Tinh Hà như mày. Xem ra, này cựu đại sương mấy người cũng chẳng qua là bị mời chào tới võ giả. Mà này Phi Long Bang chân chính trưởng không người, có khác mặt khác. Diệp Tinh Hà một đường đi thẳng về phía trước, không ngừng có người hướng hắn lấy lòng, ý đồ kết giao. Nhưng bây giờ, Phi Long Bang mọi người, mặc dù, cũng là biết Diệp Tinh Hà thực lực mạnh mẽ phi thường. Nhưng cũng chỉ là, coi hắn là thành một cái có thực lực cường đại tân tấn chi tú mà thôi. Cũng không có, đem hắn xem quá cao. Dù sao, này Phi Long Bang chủ lực. Phi Long Bang cấp cao nhất cường giả, mãi mãi cũng là cựu đại xương đám người. Bọn hắn những người này, một mực chiếm cứ toàn bộ Phi Long Bang chỗ cốt lõi nhất. Mà trong con mắt của mọi người, mặc dù ngày đó Diệp Tinh Hà thắng Đào đồng Quang, thế nhưng nếu như cựu đại xương chân chính kết quả lời, Diệp Tinh Hà hẳn là không phải là đối thủ của hắn. Chớ nói chi là cựu đại xương người đông thế mạnh, đắc nhập trội đủ ạ to chấm nét để đọc chuyện nếu là cùng một chỗ, Diệp Tinh Hà càng là chỉ có chết thảm một con đường. Diệp Tinh Hà thực lực hẳn là có thể đủ đứng vào chúng ta Phi Long Bang năm vị trí đầu. Đúng vậy a. Dù sao, trước kia Đào Đồng Quang liền là bài danh thứ 5, nhưng cũng ngừng ở đây. Không sai, hắn luôn tại đây Phi Long Bang ở trong chỗ lẫn, vẫn là đến thành thành thật thật nghe cầu lão đại. Tại mọi người nhìn lại, cái này bất quá 16, 17 tuổi thiếu niên, có thể làm đến bước này, đã là cực kỳ lợi hại, khó được đáng ngưỡng mộ. Nhưng bọn hắn lại làm sao biết Diệp Tinh Hà thực lực chân chính? Như thế nào lại biết, trong mắt bọn hắn mạnh mẽ vô địch kiều đại sương. Nếu là thật cùng Diệp Tinh Hà đối thủ, căn bản liền ba chiêu đều sống không qua, mà Diệp Tinh Hà cũng không có để ý bọn hắn đến cùng nghĩ như thế nào. Hắn sơ bộ mục đích chính là tiến vào Phi Long Bang, tiến vào dạng này một cái, không cao không thấp, không trên không dưới thế lực, lặng yên ở nuốt. Hiện tại mục đích của hắn đã đạt đến, cũng không cần thiết tái sinh sự tình. Sau đó hai ngày, Diệp Tinh Hà chính là tại đây Phi Long Bang bên trong dốc lòng tu luyện, thâm cư không ra ngoài làm việc cực kỳ đều thấp, mà rất nhanh này chút Phi Long Bang bên trong mọi người cũng là quên đi một ngày này sự tỉnh. mà Diệp Tinh Hà rất nhanh cũng là biết này Phi Long Bang một số việc này Phi Long Bang chân chính trưởng không người lại là một tên thần bí người áo đen một bộ áo bào đen đầu đội mặt nạ đồng xanh không người nào biết hắn chân chính hình dạng thế nào hắn tổ chức này Phi Long Bang về sau tại chiêu mộ cửu đại sơn sau liền đem trong bang sự tỉnh, đều giao phó cho hắn chính hắn lại là không thấy tâm hơi có chút thần bí Phi Long Bang bên trong quản sự chuyên môn cho Diệp Tinh Hà an bài một gian yên lặng sân nhỏ đãi ngộ tương đương không thấp, giống như là mấy người khác. Mỗi ngày càng có hàng loạt tinh mỹ thức ăn bổ sung lực lượng, thậm chí mỗi ngày sẽ còn phát hạ 50 khối hạ phẩm linh thạch đến giúp đỡ tu luyện. Này đãi ngộ có thể nói là tương đối khá. Sáng sớm ngày thứ ba, mặt trời đỏ mới lên, đạo lương quang, sớm nhất một vệt ánh bình minh xuyên thấu qua sáng sớm hơi mỏng sương mù, lặng yên chiếu vào Diệp Tinh Hà trong phòng, còn mang theo vài phần ngày xuân se lạnh. Tại núi lớn này bên bờ, tựa hồ nhiệt độ phá lệ thấp. Diệp Tinh Hà từ từ mở mắt, phun ra một ngụm chọc khí, đi xuống giường đến, hai tay nhẹ nhàng đong đưa. Lập tức, toàn thân khớp xương một hồi nổ vang. Hắn chỉ cảm thấy, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, mỗi một khối cơ bắp đều là lưu chuyển tự nhiên, mà trong cơ thể lực lượng điên cuồng phun trào. Càng là, mơ hồ nhưng có đột phá chi ý. Diệp Tinh Hà khỏe miệng phát họa ra một vệt mỉm cười, ta trước đó, tốc độ đột phá quá nhanh, căn cơ bất ổn, liên tục phá mấy đại cảnh giới. Bất quá từ khi hồi trước đột phá đến thần cương cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong về sau ta liền dốc lòng tu luyện làm chắc căn cơ hiện tại căn cơ nền vững chắc vô cùng đã có xuống chút nữa đột phá năng lực diệp tinh hà tâm niệm vừa động thanh đế trưởng sinh sách cổ lạng yên phát động trong nháy mắt minh ngông thanh đế trưởng sinh thần cương tại hắn từng cái thần khiếu bên trong kinh mạch bên trong phun trào ta hiện tại chỉ cần hấp thu đủ nhiều linh thạch liền có thể đột phá vào thần cương cảnh đệ thất trọng lâu đúng vào lúc này Đồng nhiên diệp tinh hà nghe thấy bên ngoài truyền đến một hồi thanh âm huyên áo, tựa hồ là theo tại chỗ rất xa trên đường cái truyền tới tiếng người huyên áo, không biết có bao nhiêu người đang hô hoán. Diệp Tinh Hà nhử nhử mày, tinh tế nghe qua, chính là nghe được thanh âm kia đều phản phất là xuất phát, xuất phát. Sau một lát, cửa sân bị gõ vang, một tên phi long bang quản sự đi tới, Diệp Tinh Hà như mày nói, đã xảy ra chuyện gì? Cái kia quản sự cười nói, Diệp Tinh Hà công tử, các thế lực lớn hiện tại đã chờ xuất phát, chuẩn bị lên núi cuối cùng phải vào núi rồi sao?" Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, trên mặt toát ra một vệ vẻ vẻ hưng phấn. "Hắn chờ, liền làm một ngày này a." Cái kia quản sự cười nói, "Còn mời công tử đi hướng phía trước sảnh, Cửu Đại Sương đại nhân đang đang tuyển người." Diệp Tinh Hà gật gật đầu. Phi Long bang nhiều người như vậy, dĩ nhiên không có khả năng đều đi. Khẳng định là muốn chọn hắn tinh huệ, mới có thể tiến đến. Rất nhanh, Diệp Tinh Hà đi vào phòng trước. Vừa mới đến, chính là nghe được bên trong truyền đến Cửu Đại xương thô hào thanh âm, "Hôm nay Liền là lên núi thời điểm, các thế lực lớn đều đã xuất phát. Hắn trong lời nói, lộ ra hưng phấn, thế nhưng, căn cứ các thế lực lớn ước định quy tắc. Lên núi người, không nên quá nhiều. Giống là các ngươi này chút, thực lực thấp ánh mắt của hắn tại, trong sảnh phần lớn người trên mặt quét qua. Sau đó, hắn cười hắc hát hắc hát, sau khi đi vào, cũng bất quá chỉ là cho những cái kia cường hắn yêu thú đưa đồ ăn mà thôi. Nhiều người vô dụng, cho nên hắn giơ lên cao cao tay phải, trên không trung đảo ngược hai lần, căn cứ các thế lực lớn quy tắc, chúng ta phi lòng bằng. Chỉ có thể ra mười người đi tới. Tất cả mọi người là gật đầu. Lời nói này, nói cũng đúng có đạo lý. Xác thực, những cái kia thực lực thấp người. Coi như là đi, cũng vô ích chịu chết, một chút tác dụng đều không có. Mà mỗi cái thế lực ra mười người, cái này quy mô không chế vừa vặn. cưu đại sương tầm mắt, quét qua dưới đài mọi người, nếu mọi người, cũng không có ý kiến. Vậy bây giờ, ta liền bắt đầu tuyển người A. Mọi người tự nhiên đều không dị nghị. Tiếp theo, cưu đại sương liền đem mọi người tên từng cái nói ra. Ô, hình tài, Triệu Kỳ Dương. Chương 570, ta có ý kiến. Bị hắn niệm nổi danh tự người, đều là ra khỏi hàng. Rất nhanh, trừ hắn ra, mặt khắc chín cái tên chữ đều là đã niệm xong. Thế nhưng, làm niệm đến cái kia cái thứ năm tên thời điểm, dưới đáy cũng đã là nổi lên một hồi trầm thấp tiếng nghị luận. Làm chín cái tên toàn bộ niệm xong, phía dưới đã là vang lên một mảnh xôn xao. Nguyên lai, like, hắn đọc này chín cái tên trong chữ, căn bản không có Diệp Tinh Hà a. Vậy mà không có Diệp Tinh Hà, này xa tránh chi ý, cũng quá rõ ràng đi đúng vậy a Diệp Tinh Hà thực lực ít nhất có thể đứng vào năm vị trí đầu Cựu Đại Sương làm như vậy cũng không tránh khỏi quá vô sỉ một chút dù như thế nào Đào Đồng Quang xếp tại thứ năm Diệp Tinh Hà đã từng đánh bại hắn tuyệt đối không có coi nhẹ Diệp Tinh Hà đạo lý tuyệt mười người như thế nào đi nữa Diệp Tinh Hà cũng có thể đứng hàng trong đó tuyệt đối không nên đem hắn bỏ qua nhưng hết lần này tới lần khác lúc này Cựu Đại Sương liền là đem Diệp Tinh Hà không thèm đếm xuể đến hắn thần thái tự nhiên tuyên bố 10 người tên bên trong căn bản cũng không có dịp tinh hà tên, mà lại toàn bộ đều là hắn người. Cửu Đại Sương như là không nghe thấy phía dưới những nghị luận này, ngóc lên cái cằm, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên. Hiện tại 10 người đã chọn xong, có người có ý kiến gì không? Dưới đài mọi người vắng vẻ im ắng. Cửu Đại Sương khỏe miệng, lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Xem ra ta đối này phi Long Bang trưởng khống vẫn là không có vấn đề. Vị kia tồn tại hẳn là đối ta rất hài lòng đi. Hắn nghĩ tới vị kia thần bí mà thực lực mạnh mẽ lại phảng phất thấy rõ hết thảy tồn tại, không khỏi trong lòng một mảnh hưng hực, chỉ cần là vị kia tồn tại đối ta hài lòng. Lần này nói không chừng ta có thể phân đến một ngụm canh uống, không, phân đến một ngụm canh uống, quá ít. Nói không chừng còn có thể ăn vào một ngụm thịt ăn. Ngẫm lại cái kia phong phú hồi báo, cửu đại xương trong lòng chính là một mảnh nóng bỏng. Hắn cất giọng nói, đã như vậy, cái kia lời còn chưa dứt, chính là bị một đạo trong sáng thanh âm trực tiếp cắt ngang. Ta có ý kiến. Lập tức trên đại sảnh trở nên cây kim rơi cũng nghe tiếng. Bình một thoáng, tất cả mọi người tầm mắt đều là hướng thanh âm chuyển đến hướng đi nhìn lại. Liền thấy, một tên cao cao gầy thẳng thập thiếu niên chậm rãi đi tới. Hắn thần sắc bình tĩnh, không vui không buồn, từng bước một tiến về phía trước. Trong ngay mắt, trong đại sảnh nổi lên một mảnh rối loạn. Diệp Tinh Hà đến rồi. Diệp Tinh Hà chậm rãi đi đến trong sảnh. Cưu Đại sương ánh mắt lạnh lẽo, "Ngươi có ý kiến?" "Ngươi không phục." Diệp Tinh Hà mỉm cười, là có chút không phục. Cưu Đại Dương tầm mắt nhìn chằm chọc vào Diệp Tinh Hà, "Tiểu tử" Ta ban đầu không muốn thu thập ngươi, không nghĩ tới ngươi còn chính mình nhảy ra muốn chết. Tay hắn điểm Diệp Tinh Hà, nếu dạng này, cái kia ta hôm nay liền thành toàn ngươi. Diệp Tinh Hà như mày, u, hôm nay nói chuyện thật ngạnh khí a. Cựu đại sương ha ha cười lớn, các huynh đệ đến, cùng tiến lên. Diệt cho ta giết, cái này giành con. Dứt lời, hắn tiến về phía trước một bước, mà mới vừa bị hắn gọi đến tên mặt khác chín người, cũng là mặt lộ vẻ hung ác, nhanh chân hướng về phía trước, trong nháy mắt liền hình thành một vòng cây đem Diệp Tinh Hà trực tiếp vây ở trong đó, xem dạng này là muốn đưa hắn vây giết. Mọi người xôn xao. Nguyên Lai, like, Cựu Đại Sương mới vừa làm như vậy là vì mời chào chín người này. Chỉ sợ ngày đó hắn cũng muốn làm như vậy, nhưng không xác định có bao nhiêu người chịu cùng hắn cùng một chỗ động thủ đối phó Diệp Tinh Hà. Đúng vậy a, cho nên mấy ngày nay liền cố lấy lôi kéo lòng người đi. Xong có người lắc đầu thở dài, Diệp Tinh Hà mặc dù thực lực không kém, nhưng đối mặt này mời tên cường giả công kích, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sai. Trong này đều là tu luyện 30 năm trở lên cường giả, yếu nhất đều là thần cương cảnh đệ bát trọng lâu đỉnh phong a. Mạnh nhất Cửu Đại Sương đã đạt thần cương cảnh đệ thập trọng lâu. Có người đây là vẻ tiếc hận, này Diệp Tinh Hà, làm thật thiên phú vô cùng tốt, đáng tiếc hắn chỉ có mười mấy tuổi. Tất cả mọi người cho rằng, lần này Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tinh Hà chợt chợt hai tiếng, nguyên lai like hôm đó không làm loạn, chắc là không có liên hệ hảo nhân thủ đi. Hôm nay, xem ra mưu đồ đã lâu a. Cửu Đại Sương cười ha ha trong tiếng cười tràn đầy đắc ý, tiểu tử biết liền tốt, hắn chậm rãi hướng về phía trước, thực lực ngươi mạnh hơn, đánh thắng được chúng ta mười cái sao? còn không tranh thủ thời gian, ngoan ngoãn quỳ xuống cầu xin tha thứ, cầu xin tha thứ cũng không được, ta muốn để hắn chết. đào đồng quan oán độc thanh âm, tại cựu đại sương bên cạnh truyền đến, hắn đứng lên cũng không nổi, tê liệt ngã xuống tại gánh trên kệ, tràn đầy oán hận nhìn xem diệp tinh hà, cựu đại sương cười to, thoát yên tâm, ta hôm nay liền để hắn chết, bằng không làm sao xứng đáng huynh đệ của ta? Dứt lời, hắn vung tay lên. Lập tức, mười người đồng thời hướng về Diệp Tinh Hà chậm rãi bước tới. Cựu đại sương giữ tận cười to nói, Diệp Tinh Hà, nghĩ đến chính mình chết như thế nào sao? Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, ta không nghĩ tới chính mình chết như thế nào. Nhưng ta nghĩ đến, làm sao để cho các ngươi chết rồi? Sau một khắc, Diệp Tinh Hà đống nhiên vọt tới trước. Thần tượng đạm thiên quyết, trực tiếp phát động. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau một khắc, ổ hành tài đống nhiên con người co lại nhanh lai like. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, mỉm cười. Mao Hoành Tài còn chưa kịp phản ứng, chính là thấy một cái trắng non năm đấm ở trước mặt hắn càng lúc càng lớn. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trong đầu phảng phất mở nước lộ đạo tràng. Trong nháy mắt, nổ vang vô số thanh âm. Sau đó, liền cái gì cũng không biết. Người khác lại là xem rõ ràng. Trong nháy mắt này, Diệp Tinh Hà đi thẳng tới ô Hoành Tài trước mặt. Sau đó, thường thường không có gì lạ đấm ra một quyền, chính là đập vào trên đầu của hắn trong ngay mắt, càng đem Ô Hoành Tài đánh thành huyết vụ đầy trời, bị trực tiếp vinh sát, không ít người đều là cảm giác trên mặt tò ướt cộc cộc, tiện tay sờ soạng, mới phát hiện cái kia đúng là rơi xuống máu tươi, máu tươi tỏ khắp mà ra, cơ hồ đem mọi người bao trùm. Ôi hoành tài, chính là cựu đại xương của sắt người ủng hộ. Vừa rồi đối Diệp Tinh Hà sát tâm nặng nhất, cách hắn cũng là gần nhất, Diệp Tinh Hà liền trực tiếp bắt hắn ra tay, một màn này làm cho tất cả mọi người đều là choáng váng, miệu sát. Diệp Tinh Hà trực tiếp tướng, Ô Hoành Tài miệu sát. Ôi hoành tài thực lực, so đào đồng quan còn mạnh hơn, gần với cựu đại sương a. Này Diệp Tinh Hà thực lực, thật là đáng sợ đi. Chúng ta trước đó có phải hay không đánh giá thấp hắn rồi? Cựu đại sương đáng người cũng tận đều rung động, trong lòng của hắn đống nhiên dâng lên một cố khó tả hoảng sợ. Ta hôm nay treo chọc Diệp Tinh Hà, có phải hay không một sai lầm? Nhưng việc đã đến nước này cũng không kịp nghĩ nhiều. Hắn điên cuồng giống giận, lên cho ta. Chín người cùng nhau hướng về Diệp Tinh Hà nhào tới. Diệp Tinh Hà cười ha ha, các ngươi coi là. Người bao nhiêu ghê hôm sao sau một khắc thân hình nói lên hắn trực tiếp hướng về 9 người này nên đón tại thời khắc này mọi người hốt hoảng ở giữa chương 571 tối bên trong trường Khống phi Long ba người cảm giác không phải cửu đại xương đám người vây công diệp tinh Hà mà là diệp tinh Hà dùng sức một mình chủ động nên chiến bọn hắn A Nháy mắt sau đó diệp tinh Hà chính là cùng cửu đại xương đám người giết tại cùng một chỗ làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối một màn xuất hiện diệp tinh Hà thân pháp quỷ dị vô cùng rõ ràng, tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Thế nhưng, này lại khiến người ta thấy cực kỳ rõ ràng. Loại cảm giác quái dị này, nhưng không ít người con mắt đều không thể cùng tâm lý đồng bộ. Khó chịu, cơ hồ mong muốn thổ huyết. Cựu đại xương đám người thế công, rơi vào diệp tinh hà trên thân. Như bên trong bại cách, căn bản không đả thương được hắn một chút. Thậm chí, cái kia binh khí chém ở trên người hắn, đúng là toé lên một giải hóa tinh. Phản phất, chém chúng không phải thể xác, mà là một khối lớn thép khối. Nhưng diệp tinh hà thế công, rơi trên người bọn hắn chạm thử liền phải trọng thương bọn hắn nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương bên tai không dứt thấy từng thân thể vật mèo đứt gân gãy xương thi thể bị đập bay ra ngoài không đến thời gian mười hơi thở người cuối cùng cũng là từng tầng bay ra ngoài trên đại sảnh chỉ còn lại có diệp tinh hà một cái còn tại đường đấy hắn thảnh thơi thảnh thơi phủi tay mỉm cười nhìn về phía cái kia đầy đất gạo thảm cường giả ta nói các ngươi nhiều người cũng chẳng có gì ghê gớm yên tĩnh trên đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh sau một khắc Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Có người hoảng sợ nói, lúc này mới không đến 10 cái hô hấp a, không đến 10 cái hô hấp liền đem bọn hắn đều phế đi. Này Diệp Tinh Hà, cũng thật là đáng sợ đi. Mọi người thấy Diệp Tinh Hà ánh mắt như xem thần ma. Thiếu niên này, thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Kỳ thật, như thường tới nói lời, coi như thực lực cao hơn bọn họ một cái đại đẳng cấp người, chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng dạng này vây công. Nhưng hết lần này tới lần khác, Diệp Tinh Hà mạnh nhất liền là thân thể. Am hiểu nhất liền là quần chiến a với hắn mà nói địch nhân là một cái vẫn là mười cái đều không hề khác gì nhau nếu những người này còn nghĩ giết mình cái tiêu diệp tinh hà cũng cũng không cần phải lại đối bọn hắn hạ thủ liêu tình mười cái hô hấp bên trong liền đem bọn hắn chém giết hơn phân nửa còn lại cựu đại xương đám người cũng là xương cốt đứt gãy thương thế cực nặng cựu đại xương đám người nằm xuống đất tấm mắt đều là hoảng sợ tuyệt vọng bọn hắn lúc này mới hiểu được chính mình trước đó sai có nhiều không hợp tối thượng thiếu niên này chi thực lực Căn bản không phải bọn hắn có khả năng với tới nhà. Đang hoảng sợ ở giữa, Diệp Tinh Hà chậm rãi đi về phía trước một vòng. Một cái tiện tay, đem mấy cái khắc trọng thương người toàn bộ kết. Trong nay mắt, liền chỉ có cửu đại sương một người còn chưa có chết. Hắn nhìn chậm chậm chậm rãi tới gần Diệp Tinh Hà, âm thanh run rẩy: Ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? đương nhiên là giết ngươi a. Ngươi, ngươi như dám đụng đến ta, phi Long Bang sau lương vị kia trưởng không người sẽ không bỏ qua ngươi. Hả, phải không? Diệp Tinh Hà khỏe miệng cười lạnh càng sâu, cái kia ta hôm nay còn càng muốn động tới ngươi. Sau một khắc, một quyền hạ xuống, hắn không có ý định, lưu bất kỳ hậu hoạn nào. Diệp Tinh Hà trong lòng đã có kế hoạch của mình. Lúc này, đống nhiên một đạo khàn khàn âm u, thanh âm đống nhiên vang lên, mà nghe được cái thanh âm này, mọi người nhất thời đều là run lên. Thanh âm này bọn hắn rất quen thuộc A. chính là cái kia tối bên trong trưởng không hắc long bang tồn tại thanh âm. Nghe được thanh âm này, cửu đại xương mừng như điên, đại nhân, người rốt cuộc đã đến a hắn thấy vị đại nhân này đến diệp tinh hà quả quyết không dám giết chính mình hắn mặt mũi tràn đầy hoán độc chừng mắt diệp tinh hà vị đại nhân này đến ngươi liền cho ta các loại chữa chết còn không có nói ra chính là hóa thành một tiếng ngắn ngủi kêu thảm Nguyên lai like, thanh âm này truyền vào diệp tinh hà trong thai về sau nhưng không có khiến cho hắn động tác có bất kỳ dừng lại quyền thế tiếp tục hướng phía trước một quyền trực tiếp đem cựu đại xương tâm mạch chấn vỡ cựu đại xương trong mắt hảo quang tán đi trung điệp đập xuống đất đã là khí tuyệt bỏ mình lúc này Mọi người thấy một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh. Một bộ áo bào đen, dáng người gầy lùn. Thân hình quỷ dị, khí tức khó lường. Diệp Tinh Hà cũng cảm giác không ra thực lực của hắn. Hắn nhíu mày, đây cũng là cái kia Phi Long Bang, phía sau màn chân chính trưởng khống người sao? Ta nhường dừng tay, không nghe thấy sao? Áo bào đen tiếng người âm lạnh lùng. Diệp Tinh Hà nhìn về phía hắn, khoe miệng mang theo một vệt mỉm cười. Thanh âm lại rất mạnh, không hề may nhường. Bọn hắn vừa rồi muốn giết ta, ngươi không thấy sao? Áo bào đen chi người nhất thời ngại lời. Này vẫn chưa hết, Diệp Tinh Hà nói xong câu đó về sau, thậm chí đều không có lại nhìn áo bào đen người, mà là chậm rãi đi đến bên cạnh. Mọi người tranh thủ thời gian, vì hắn nhường ra một lối đi. Diệp Tinh Hà đi vào Đào Đồng Quang bên cạnh, túi đầu mỉm cười nói, mới vừa, ngươi nói muốn mạng của ta. Đào Đồng Quang lúc này doa đến sắc mặt tạm đạm, sắc màu tóc run, nơi nào còn có nửa phần vừa rồi hung hăng càn quái. Hắn nuốt ngụm nước bọt, run rong nói, Diệp Tinh Hà, Diệp đại gia, ta. Ta mới vừa rồi là đùa giỡn. Đùa giỡn? Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Tốt, ta đây cũng tới chỉ đùa với ngươi." Dứt lời, một trường chậm rãi hướng phía dưới vỗ tới. Đào đồng quang trong mắt, lóe lên một vệt nồng đậm tuyệt vọng. Phạm Phất đã gặp phải đến vận mệnh của mình. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, "Không! Không muốn a!" Lập tức, thanh âm hơi ngừng. Diệp Tinh Hà tay cầm, nhấn tại đầu của hắn phía trên. Lực lượng nhẹ xuất, liền đã đưa hắn hết thảy sinh cơ, đều chấn vỡ. Diệp Tinh Hà phủ tay, cười nhạt nói, Thật có lỗi à, đùa giỡn mở có chút quá, ra tay nặng một chút. Ánh mắt mọi người run sợ, càng là mang theo không nói ra được tính sợ. Này Diệp Tinh Hà, quả nhiên là lăng lệ cưng mãnh, ra tay không lưu tình chút nào. Mà lại, hắn tại Hắc Bảo nhân này trước mặt, cố ý làm như thế. Không hề nghi ngờ, chính là vì hướng người áo đen lập vì Diệp Tinh Hà quay người, từ tốn nói, "Ta biết, ngươi tối bên trong trưởng khống Phi Long bang. Ta cũng biết, chỉ sợ ngươi có mưu đồ khác." Hắn khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn chằm áo bảo đen người mỉm cười nói, "Ngươi nếu muốn để cho ta vì ngươi làm việc, có khả năng, ta Diệp Tinh Hà mục đích tới nơi này cũng là như vậy. Ngươi tại đằng sau, ta vì ngươi ra mặt làm việc, ra người ra sức, hai người theo như nhu cầu mỗi bên, không thể thích hợp hơn. Thế nhưng, Diệp Tinh Hà nhìn chăm chăm hắn, gàn tương chữ, ngươi đừng nghĩ uy hiếp ta Diệp Tinh Hà, hoặc là vênh mặt hất hàm sai khiến. Cái kia áo bào đen người lập tức im lặng. Sau đó, Diệp Tinh Hà một hồi cười dài, quay người đi ra ngoài. Tất cả mọi người là sững sờ, không biết đây là ý gì. Nhưng Diệp Tinh Hà rất rõ ràng, áo bào đen người biết là có ý gì. Mà tại hắn, mau ra phòng thời điểm. Đột nhiên, cái kia áo bào đen người cất giọng nói, người đến cùng muốn cái gì. Diệp Tinh Hà cười ha ha một tiếng, này là được rồi. Hắn xoay người lại, đi vào áo bào đen người bên cạnh, thấp giọng nói vài câu. Áo bào đen người, mang theo thanh đồng mặt nạ ác quỷ. Không người nào biết, sắc mặt hắn như thế nào biến hóa. chương 572, ma ẩn bang, cao triển bằng. Nhưng theo hắn khí tức phía trên, liên tục mấy lần biến động liền có thể biết tâm tình của hắn tuyệt không bình tĩnh. Sau một lát, mới vừa cắn răng nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi. Diệp Tinh Hà mỉm cười, cái kia hợp tác vui vẻ. Áo bào đen người trong lòng nghĩ rất là hiểu rõ. Lúc trước hắn nhọc nhằn khổ sở mời chào nhân thủ, đã thương vong hầu như không còn, không người có thể dùng. Mà lại bọn hắn mười cái cộng lại cũng không sánh bằng đến Diệp Tinh Hà. Như vậy hiện tại cái kia làm sao tuyển, liền hết sức vừa xem hiểu ngay. Áo bào đen người nếu nói chuyện những người khác tự nhiên lại không dị nghị. Diệp Tinh Hà cười lạnh, tầm mắt quét qua mọi người, kể từ hôm nay, nơi này ta quyết định. Rõ chưa? Mọi người hầm ầm đồng ý. Sau đó, Diệp Tinh Hà thì lại là tuyển ra tới 9 người. 9 người này, đều là cảnh giới cao nhất. Ít nhất nhìn qua, cảnh giới so Diệp Tinh Hà cao hơn. Hắn giấu ở trong những người này, liền hết sức không thấy được. Càng là, không ai có thể nhìn ra, hắn mới là chi đội ngũ này chân chính trưởng không người. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà cùng này áo bào đen người lại là nói chuyện có gần nửa canh giờ, không có người biết rõ hai người bọn họ ở giữa nói cái gì. Chẳng qua là thấy chưa tới nửa giờ sau, áo bào đen người lại là biến mất không thấy gì nữa, lặng yên rời đi. Diệp Tinh Hà đứng tại trên bậc thang, nhìn phía xa cái kia cao lớn lăng tiêu dây núi, hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọt khí, không biết suy nghĩ cái gì. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà chính là mang theo hắn tuyển ra tới chín người kia, rời đi trại viện, một đường hướng bắc mà đi. Rất nhanh, liền ra lăng tiêu chấn. Trước mặt liền là to lớn cao ngất lăng tiêu dây núi, mà tại đây dưới chân núi thì là một mảnh to lớn đất trống. Lúc này tiếng người huyên áo, liếc nhìn lại chỉ sợ có tới mấy trăm hơn ngàn người tụ tại đây bên trong. ồn ào liền thiên, này mấy trăm hơn ngàn người trọn vẹn chia làm mười mấy cái lớn nhỏ không giống nhau thế lực, lẫn nhau tụ tập, tụ tập cùng một chỗ, phân biệt rõ ràng. Lúc này lăng tiêu chấn các thế lực lớn đều đã hội tụ ở đây, rõ ràng chỉ có thể mang mười người, là đối với phi long bang này loại cũng chẳng mạnh mẽ lắm thế lực mà nói những cái kia chân chính thế lực lớn mỗi một cái đều có tới mấy chục người nhiều phi long bang tại đây lăng tiêu chấn bên trên cũng là có chút điểm nụ danh tiếng nhìn thấy bọn hắn đến không ít người cũng đều nhìn qua chẳng qua là sau một khắc ánh mắt của bọn hắn liền trở nên vô cùng kỳ quái đây không phải phi long bang sao đúng vậy a cựu đại sương bọn hắn đâu cựu đại sương làm sao không có tới hắn không phải phi long bang lão đại sao đào đông quang ố hoành tài cũng không có tới a đây là có chuyện gì ta quen thuộc những cái kia khuôn mặt, một cái đều không. các ngươi xem, bọn hắn tuyển ra tới đây đều là thực lực gì? một đám rác rưởi a. đúng vậy a, thực lực này cũng quá kém. ánh mắt mọi người bên trong, đầu tiên là nghi hoặc, sau đó liền viết đầy khinh thường, châm chọc khiêu khích thanh âm, không ngừng truyền đến. tiếp theo, bọn hắn thì là thấy được Diệp Tinh Hà. lập tức, cái kia tiếng cười nhạo lớn hơn mấy phần. các ngươi thấy không, cái kia thằng nhãi con tựa hồ là thủ lĩnh của bọn hắn a. phi Long Bang càng trộn lẫn càng trở về. Vậy mà nhường một tên ma đầu tiểu tử tới làm thủ lĩnh, mà lại, ngươi nói nếu là thực lực mạnh mẽ cũng được. Này thoạt nhìn rất bình thường a. Bọn hắn là đến tìm cái chết sao? Trên đường đi, Diệp Tinh Hà đám người đi tới, người chung quanh đều là chỉ trỏ. Diệp Tinh Hà dẫn đầu mọi người, giữ im lặng. Chẳng qua là bốn phía quan sát, thám thính tin tức, mà rất nhanh, hắn chính là trong lòng hiểu rõ. Đối với chỗ này, rất nhiều thế lực chi phân bố các loại, cũng có hiểu một chút. Nguyên lai, like, lúc này tụ tập tại nơi này lớn nhỏ thế lực cùng sở hữu 27 chi, ma trong đó thực lực mạnh nhất một nhánh, thì tên là ma ẩn bang. Nay ma ẩn bang lại là dùng cao triển bằng mấy người làm hệ tâm tổ kiến mà thành. Cao triển bằng mấy người bản thân liền là lang tiêu chấn phụ cận thế gia đại tộc. Hắn thực lực so với bình thường võ đạo môn phái còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Bốn người thực lực đều là đạt đến thần cương cảnh đệ thập trọng lâu trở lên. Trước đó tại lang tiêu chấn phụ cận chính là có cực lớn thế lực. Mà khi lang tiêu trấn bên này tin tức truyền ra về sau. Bọn hắn mượn ưu thế về địa lý chi tiện, cũng phải dùng trước tiên, đổi tới nơi đây tổ kiến nhân thủ. Bởi vậy, thế lực đại tăng vừa xa mà khác. Nay Ma ẩn bang, trong đội hiện tại có tới 25 tên cao thủ. Hơn phân nửa đều tại thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu tu vi trở lên. Nghe được lần này tin tức, Diệp Tinh Hà cũng là không khỏi âm thầm liễu lưới. Thực lực này, có thể nói tương đương cường hãn. Nay một cái Ma ẩn bang, nếu là đi tác hạ học cung thượng viện, chỉ sợ cũng coi là một cỗ cực kỳ mạnh mẽ thế lực. Bất quá, ngẫm lại cũng thế. Như thường này chút, đều là tu luyện 30 năm trở lên cao thủ. Hiển nhiên chúng người cũng đã tới không sai biệt lắm. Đột nhiên, một người trung niên đại hán đứng ở chỗ cao. Hắn vô vô trưởng, hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Diệp Tinh Hà nhíu mày nhìn lại. Thấy người này không sai biệt lắm hơn 40 tuổi tuổi tác, người mặc một bộ thú áo khoác bằng da. Nhìn qua, cực kỳ hùng tráng bá đạo. Trên người hắn khí tức cũng là cường hoành phi thường, bất ngờ đạt đến thần cường cảnh tầng thứ 11 lâu. Diệp Tinh Hà chậm rãi gật đầu, chắc hẳn cái này người liền là cái kia ma ẩn bằng lão đại, Cao Triển Bằng. Cao Triển Bằng mặt hướng mọi người, cao giọng nói, "Chư vị, ta không biết các ngươi là thế nào tới, nhưng ta biết, hết thảy tới này người, đều có một cái mục đích." Cái kia chính là hắn đưa tay, chỉ hướng cái kia lăng tiêu dây núi trong núi bảo tàng. Mọi người một hồi reo hò. Cao Triển Bằng tiếp lấy cười to nói, "Nói nhảm, ta cũng không nhiều lời. Tới đây cũng là có duyên, chúng ta chờ một lúc liền liền xuất phát. Ta ở chỗ này, định ra ba đầu quy củ." Hắn mặt hướng mọi người, mắt thấy toàn trường trang nghiêm. Không một người dám nói chuyện, mới đáp ý cười cười, rội ra một ngón tay, thứ nhất, không cho phép tàn sát lẫn nhau. Thứ hai, đoạt được bảo vận tất cả thuộc về chính mình, đều có duyên phận, nhưng không được tranh đoạt. Thứ ba, đến lúc đó đến mục đích thực sự, nhất định phải nghe ta điều hành. Nay ba đầu, cũng là rất có có chút công bằng, không có gì có thể nói. Đương nhiên, quy tắc là hắn định, người đầu lĩnh lại là hắn. Đến lúc đó, hướng về quy tắc bên trong làm sao kỹ thuật, vậy coi như là hắn định đoạt. Mọi người ầm ầm đồng ý, không người phản đối. Cao triển bằng ha ha cười nói, tốt, nếu dạng này, cái kia liền nói rõ, tất cả mọi người thành thành thật thật, tấn quy củ làm việc, đến lúc đó cùng một chỗ phát tải, cái này người lời nói, rõ ràng vô cùng có kích động lực. Mọi người tiếng hoan hô, chấn thiên mà lên, đợi mọi người, tiếng hoan hô hơi nhỏ một chút về sau, Cao triển bằng hai tay hướng phía dưới đè ép, ép mỉm cười nói, tiếp đó, ta muốn mời ra một vị tồn tại. Hắn dừng một chút, cố ý thừa nước đục thả câu, sau đó gàn từng chữ, vị này tồn tại chính là một tên ngũ phẩm đàn sư. Là ta thật vất vả, mới tại đây lăng tiêu ngoài núi chung quanh thỉnh tới. Mọi người nghe xong, lập tức đều vỡ tổ. Ngũ phẩm đan sư là khái niệm gì? Bọn hắn tất cả mọi người rất rõ ràng. Chương 573, ngươi chính là một con chó. Phóng nhãn toàn bộ đại sở vương quốc, cũng không có bao nhiêu ngũ phẩm đàn sư a. Không có chỗ nào mà không phải là vương thất quý tộc, hào phú đại tộc thượng khách. Giống bọn hắn này chút rừng núi võ giả, bình thường căn bản khó gặp. Mà lại, đan sư đến, chân chân chính chính, là tăng lên toàn bộ đội ngũ sức chiến đấu. Có một vị ngũ phẩm đàn sư tỏa trấn, có thể nói tất cả mọi người yên tâm không ít. Theo, cao triển bằng tiếng nói vừa ra, ở bên cạnh, một người chậm rãi lên đài. Cái này người, người mặc tuyết trắng che đợi bảo. Nàng đem cái kia che đợi bà mũ, chậm rãi lấy xuống. Lập tức, một chùm tóc đỏ như nhảy nhót hỏa diễm, chính là nhảy vào mọi người trong tầm mắt. Mọi người thấy, trong nháy mắt toàn trường an tĩnh một thoáng. Tên này ngũ phẩm đan sư, đúng là một nữ tử. Ước chừng chừng 40 tuổi, lại là phong vận rất tốt. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, câu hồn phép người. nàng màu da cực trắng, lại có mái tóc màu đỏ, giống như có dị tộc huyết thống. Mi mục lưu chuyển ở giữa, phong tình và thiên. nữ tử mi mục lưu chuyển nhẹ giọng cười nói, chư vị, các người gọi ta an oánh ngọc liền tốt. lần này chúng ta đoàn người đồng tâm hiệp lực, ta định cũng sẽ không để đoàn người thất vọng. nàng người này nói, mặc dù hâm nóng mềm mại mềm, nhưng lại cực kỳ dứt khoát lưu loát, một câu nói nhảm cũng không có. nàng trực tiếp chỉ hướng phía dưới, nói ra, chúng ta cái này xuất phát, mà ta sẽ gia nhập trong đó một nhánh đội ngũ, mong rằng chư vị chớ có ghét bỏ mới là. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời đều cực kỳ hưng phấn, cực kỳ khát vọng. Một vị mạnh mẽ ngũ phẩm luyện đan sư gia nhập, không hề nghi ngờ, đem sẽ cực kỳ tăng lên toàn bộ đội ngũ sức chiến đấu. vô luận là đội ngũ thực chiến lực tăng lên, vẫn là trong đội ngũ có người sau khi bị thương chữa thương, đều sẽ có cực lớn cải thiện. thậm chí có thể nói, dạng này một vị ngũ phẩm luyện đan sư đủ để nhường cả chi đội ngũ thực lực tăng lên gấp 2 ba lần chớ nói chi là, vị này đàn sư còn sinh trưởng tại đây lăng tiêu bên trong dãy núi, quen thuộc hoàn cảnh. Lời vừa nói ra, Cao Triển bằng lập tức trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Hắn chủ trì việc này, tự nhiên muốn so người khác biết nhiều một ít. Nay An Hoánh Ngọc tuy nói là ngũ phẩm đàn sư, thân phận tôn quý. Thế nhưng, bây giờ đang ở nơi này, có thể là nắm tay người nào lớn, ai nói chuyện liền cứng rắn. Coi như là, dùng thân phận địa vị của nàng, cũng nhất định phải tìm tới đủ mạnh võ giả tới dựa vào. Hiện tại còn có so nhóm người mình mạnh hơn sao? hắn lưỡi ngực ho nhẹ một tiếng rõ ràng hắn mặc dù mặt ngoài đối này An Uyển Ngọc có chút tôn trọng nhưng trên thực tế nhưng vẫn là mong muốn trưởng không An Uyển Ngọc khiến cho nàng cho mình sử dụng lập tức mọi người tầm mắt đều là quét tới đoàn người lắc đầu chúng ta có cái gì tốt kích động đúng vậy a An Uyển Ngọc tất nhiên là gia nhập Cao Triển Bằng trong đội ngũ a ai Cao Triển Bằng vốn chính là đệ nhất lần này càng là không ai có thể ngăn cản Cao Triển Bằng trong mắt Loé lên một tia đặc ý chi sắc. Hiện tại, huynh đệ của ta mấy người thực lực, nhất chi độc tú, vượt xa mặt khác. Ngươi không phụ thuộc tại huynh đệ chúng ta mấy người, còn có thể phụ thuộc vào người nào? Hắn dơ dơ lên cái cằm, một bộ phần thắng nắm chắc dáng vẻ. Chờ lấy An Oánh Ngọc tới gia nhập chính mình ma ẩn bang. Nhưng sau một khắc, phát sinh một màn, lại là, khiến cho hắn sững sờ. Chỉ gặp cái tia An Oánh Ngọc tầm mắt, tại trên thân mọi người chạy đi một vòng. Lại là, đột nhiên đi đến một cái nho nhỏ thế lực bên cạnh. Nàng hướng về trong đó Thoạt nhìn xem như dẫn đầu tên thiếu niên kia, mỉm cười nói, không biết tại hạ có thể hay không gia nhập các ngươi đội thám hiểm. Trong ngáy mắt, Cao Triển bằng vẻ mặt trở nên một mảnh âm trầm. Lập tức, tất cả mọi người tầm mắt đều là rơi vào thiếu niên kia trên mặt. Thiếu niên này chính là Diệp Tinh Hà. Nguyên Lai mới vừa an Hối Ngọc lại là đi vào Phi Long Bang trước mọi người. Nàng đúng là muốn gia nhập Phi Long Bang. Hắn trong ngáy mắt mày nhăn lại, "Này An Hối Ngọc, là có ý gì?" Hắn lại không nốc tự nhiên nhìn ra được An Oánh Ngọc cử động lần này chỉ sợ dụng ý rất sâu, mà lại cũng chưa hẳn là chuyện gì tốt. Phi Long Bang mọi người đều là một bộ dư có vinh yên dáng vẻ, nhưng Diệp Tinh Hà lại là thấy được càng sâu một tầng. Nàng làm như vậy, rõ ràng liền là nắm lực chú ý của mọi người đều tập trung vào nhóm người mình trên thân, không hề nghi ngờ nàng là nhường nhóm người mình trở thành mục tiêu công kích, mà lại còn dễ dàng đắc tội Cao Triển Bằng đám người. Chẳng lẽ là muốn cầm chúng ta xem như tấm mục. dùng tới đối phó Cao Triển Bằng đám người? còn là cố ý cho cao triển bằng đám người ngột ngạt diệp tinh hà trong lòng trong nháy mắt lóe lên rất nhiều ý nghĩ chẳng qua là trên mặt hắn lại không có chút nào biểu lộ ra hắn mỉm cười làm ra một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng an oánh ngọc đại nhân nếu nể mặt chúng ta quả nhiên là hết sức vinh hạnh an oánh ngọc khanh khách một tiếng vị công tử này tuổi trẻ tài cao như vậy tuổi trẻ thực lực liền mạnh mẽ như thế chớ có ghét bỏ ta liền tốt diệp tinh hà cười nói sao dám sao dám lúc này cười lạnh một tiếng từ bên cạnh truyền đến chính là cao triển bằng ánh mắt của hắn không có chút nào che giấu quét tới hung hăng rơi vào diệp tinh hà trên thân cái kia trong mắt ý uy hiếp đập vào mặt sát cơ đại thịnh sau đó cao triển bằng chậm rãi đi tới đi vào diệp tinh hà trước mặt nhàn nhạt mở miệng có thể từng nghe qua một câu tiểu nhi nhộn nhịp thành phố bên trong cầm trong tay hoàng kim rêu rao mà qua là họa không phải phúc. hắn cười lạnh tầm mắt quét qua chẳng qua là tại diệp tinh hà trên thân ngắn ngủi dừng lại như vậy trong nháy mắt sau đó liền rơi vào an oánh ngọc trên thân thực lực thấp liền thành thành thật thật giống con chó một dạng nghe lệnh chủ nhân cho ngươi cục xương ngươi liền muốn mang ơn lại nghĩ đến theo chủ nhân trong chén đoạt thịt ăn trên mặt hắn lộ ra một vẻ tàn nhẫn chi sắc dạng này chó sẽ bị chủ người đánh chết tươi rõ ràng hắn ý trong lời nói hắn chính là chủ nhân kia mà diệp tinh hà chẳng qua là hắn một con chó mà hắn thậm chí nói lời nói này thời điểm đều không có nhìn xem diệp tinh hà chẳng qua là dùng khoe mắt quét nhìn phiết lấy bên cạnh An Đánh Ngọc rõ ràng theo Cao Triển Bằng cái này hào vô danh khí thực lực thấp thiếu niên căn bản không đáng chính mình nhìn nhiều thậm chí hắn mới vừa nói lời nói này cũng không phải dùng để uy hiếp Diệp Tinh Hà mà chẳng qua là thông qua áp chế Diệp Tinh Hà tới nói cho An Nói Ngọc mà thôi lời nói này nói đúng là cho An Đánh Ngọc nghe hắn hoàn toàn không thấy Diệp Tinh Hà thậm chí cũng chỉ là đem hắn cho rằng là một cái công cụ sau khi nói xong Cao Triển Bằng quay người rời đi xem đều không có lại nhìn một chút. Chẳng qua là vung tay lên, giống to một tiếng, xuất phát. Hắn dẫn đầu ma ẩn ba người, hướng về phía trước mà đi. Rất nhiều thế lực, dồn dập bắt kịp. Đi ngang qua Diệp Tinh Hà bên người thời điểm, nhìn xem hắn. Trong ánh mắt, đều mang không nói ra được trào phúng cùng khát máu, còn có mấy phần đồng tình. Tiểu tử này, trêu chọc cao triển bằng lão đại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng vậy a, đoán chừng cao triển bằng lão đại, tìm lý do trừ trị hắn, đem hắn giết chết. Chương 574, quỷ dị dừng dậm. Ai, thực lực này thấp, hà tất tới đây tự tìm đường chết đâu. Đáng đợi. Mọi người tiếng nghị luận bên trong. Thiếu niên này lại là vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt, khuôn mặt bên trên, hào không giao động. Tiếp theo, đoàn người chính là xuất phát lên núi. Ngày đầu tiên, bình an vô sự. Đi về phía trước ước chừng hơn 100 dặm. Cái này cũng như thường. Mặc dù, lang tiêu núi núi cao rừng rậm, rất là hiểm ác. Nhưng cũng là, càng đi vào bên trong, mới càng nguy hiểm. Vừa vừa lên núi 100 dặm, nơi này là võ giả thường tới địa phương. Rất nhiều yêu thú, đều đã bị quét sạch không còn, đương nhiên sẽ không có nguy hiểm gì. Ngày thứ hai, tiếp tục như thế. Đến ngày thứ hai thời điểm, liền đã có lẻ tẻ chiến đấu, không ngừng phát sinh. Cũng bắt đầu xuất hiện tương vong. Có có chút mạnh mẽ yêu thú, không ngừng xuất hiện. Trung quanh tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét không ngừng vang lên. Cực kỳ kỳ quái, vì sao chúng ta trên đường đi không có gặp yêu thú nào đâu. Phi Long Bang mọi người, đang tiến lên. Trung quanh bọn họ, lại là một mảnh yên tĩnh, cũng không có cái gì yêu thú kéo tới một tên phi long bang chúng trên mặt có chút không hiểu, nhẹ giọng hỏi. mọi người cũng là như vậy vảy mặt. nhắc tới cũng là kỳ quái, bọn hắn đoạn đường này đi tới, liền không có gặp yêu thú nào. phải biết này vài trăm người mười mấy cái thế lực, là lẫn nhau ở giữa tản ra tiến hành, cũng không tồn tại người nào bảo vệ ai. nói chuyện thực lực mạnh nhất ma ở bang, xông lên phía trước nhất. ma mắt khác thì đều là giải rác trải rộng ra. trên lý luận tới nói mỗi một chi thế lực gặp được sai lầm tỷ lệ đều là giống nhau, nhưng bọn hắn nhưng không có đủ phải tất cả mọi người là không hiểu, lại chỉ có an doanh ngọc trên mặt mang theo một vệt nụ cười như có như không, nàng liếc mắt bên cạnh diệp tinh hà liếc mắt, diệp tinh hà như mày, như có điều suy nghĩ, mà lúc này chung quanh không ngừng có tầm mắt chuyển đến, có chút cực kỳ hâm mộ, lại có chút khinh thường, này phi long bang làm thật vận khí không tệ, đúng vậy a mẹ nó, chúng ta đều bị những cái kia đáng chết yêu thú đánh lén nhiều lần, chết mất hai người, bọn hắn chuyện gì không có, bọn hắn hai ngày này còn không thấy máu a, có người cười ha ha nói. Bọn hắn như vậy yếu, không thấy máu tí đã, gặp một con yêu thú, chỉ sợ liền muốn đều bị giết. Chính là phi long ba người một nhà, đều là cảm thấy, chính mình vận khí tốt. Những người khác càng là như vậy muốn. Ngày thứ hai, đi qua rất nhanh. Lần này, đi về phía trước trọn vẹn hơn 130 dặm. Mọi người càng giết càng là hưng khởi, tốc độ càng nhanh. Xây dựng cơ sở tạm thời, sau một đêm nghỉ ngơi. Ngày thứ ba, vào lúc giữa trưa. Đồng nhiên, đội ngũ đều là ngừng xuống dưới. Nguyên lai. Like trước mặt lại xuất hiện một cái sơn cốc. Diệp Tinh Hà thấy, sơn cốc này có chút hoang đại, kẹp ở giữa hai ngọn núi, độ rộng có tới trong vòng 3 4 dặm. Trong sơn cốc lại là mọc đầy một mảnh màu xanh lá rực rỡ. Lúc này, chính là đầu mùa xuân, xuân hàn xe lạnh. Rất nhiều đại thụ vừa mới sinh ra chồi non. Nay mảnh lục lâm cũng đã là xanh đúng tươi tốt, lộ ra mấy phần quỷ dị. Mà còn lại mấy cái bên kia võ giả, nhất là lâu tại Lăng Tiêu trấn cùng Lăng Tiêu dãy núi pha trộn võ giả. Thấy cảnh này về sau, nhưng đều là xương sở Ai, không đúng rồi. Mảnh sơn cốc này, trước kia chùi lùi, không có một ngọn cỏ. Đúng vậy à, trước đó liền sợi lông đều không có, hiện tại làm sao mọc đầy nhiều như vậy đại thụ. Diệp Tinh Hà cũng là những như mày. Hắn cảm giác, này chút đây thật sự là, lục có chút đáng sợ khiếp người. Càng là, lộ ra một cố quỷ dị không nói lên lời linh khí. Cao triển bằng đi ở trước nhất, tầm mắt ngưng tụ lại. Đồng nhiên, có người hét lên kinh ngạc. Trước đó, nơi đây không có một ngọn cỏ, bây giờ lại sinh mãn lục tê mà lại khí tức cường đại quỷ dị, có thể hay không? Cùng trước đó lăng tiêu dãy núi chỗ sâu dị biến có quan hệ. Lời này một câu bừng tỉnh người trong động lập tức liền có người kinh hỉ hồ lớn, đúng a? Có khả năng nơi đây có trôn bí bảo, có linh khí tiết ra ngoài, cho nên mới sinh ra như vậy dị tượng tới nhà. này lời vừa nói ra, mọi người nhất thời đều mừng rỡ. bọn hắn ngẩng đầu nhìn sơn cốc kia, trong mắt lại không hoảng sợ. có, chẳng qua là tham lam. lập tức có người phát một tiếng kêu to. Nhanh đi đoạt bảo vật ta. nếu là đi đến muộn nhưng là không còn. Đi đầu, chính là xông vào này trong rừng rậm. Cao triển bằng một thân quát lệnh, tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh, tất cả mọi người đợi tại tại chỗ không nên động. Chẳng qua là hiện tại, lại nơi nào có người sẽ nghe hắn. Mọi người đều là không đốc, ai có thể nghĩ không ra điểm này. Nếu là đi đến muộn, bị người khác cướp được. Vậy mình, chẳng phải là bị thiệt lớn. Cao triển bằng liên tục giống lên vài tiếng, đều là vô dụng. Tại bên cạnh hắn, không ngừng có người xông vào. Cao Triển bằng khẽ tán môi. Bên cạnh mập lùn hán tử nói, "Đại ca, chúng ta cũng nhanh đi đi, bằng không bị cướp hết." Cao Triển bằng vung tay lên. Phi Long Bang cũng là tốc độ cao tiến vào. Tất cả mọi người là chen chúc mà vào. Diệp Tinh Hà đám người, cũng là tiến vào trong rừng rậm. Tiến đến nơi đây, lập tức, hắn liền cảm giác không nói ra được dị dạng. Hắn là luyện đan sư, tự nhiên nhận biết ra tới. Trong này, đúng là tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thuốc. Chẳng qua là mùi thuốc này, cũng không mùi thơm nào ngạt, cũng không mùi thâm ngát. Ngược lại, mang theo cổ xưa hư thối chi ý, còn có nồng đậm mùi máu tanh ở bên trong. Đi vào rừng rậm về sau, Diệp Tinh Hà phát hiện, nơi này cây cối đều là có tới cao mấy chục mét, bản căn xoắn xuýt. Mà lại, mỗi cái cây lớn phía trên đều là quấn quanh lấy có tới cỡ thùng nước to lớn dây mây. Toàn thân là loại kia, gần như tại màu đen, thật sâu lục. Đã không biết, đều qua đã bao nhiêu năm. Làm gì, cũng không giống là trong vòng một đêm liền có thể lớn thành. Đột nhiên, có người phát ra tiếng kêu sợ hãi các ngươi xem cái kia phía dưới đại thụ, mọi người thấy đi, lập tức kinh hô liên tục. Diệp Tinh Hà cũng là con người co rụt lại. Nguyên lai, like, mỗi dưới một cây đại thụ mặt, cái kia to lớn bộ rễ bên trong, vậy mà đều cuốn lấy từng mảnh từng mảnh trắng bóng xương cốt. Mỗi một cây phía dưới đại thụ xương cốt, có tới mấy chục trên trăm. Này chút thi cốt, không biết qua bao lâu, bị những cây đó căn cuốn vật mèo. Chẳng lẽ nói loại cây này lại là dùng người máu thịt tới làm chất dinh dưỡng sao? Đây cũng là cái gì quỷ dị đồ vật. Đoàn người mặc dù đều là thấy qua việc đời, trên tay dính qua máu người, nhưng đối mặt bực này quỷ dị tình cảnh, cũng không khỏi phải là phía sau lưng phát lệnh. Mà liên tại cùng thời khắc đó, trong lòng mọi người vừa mới bay lên ý nghĩ này. Đỗng nhiên, bên hai, đồng thời vang lên thê lương tiếng xé gió. Tiếp theo, chính là có tiếng kêu thảm thiết thê lương bỗng nhiên vang lên. Trong ngay mắt, mọi người lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, như nổ tung hỗn loạn. Nguyên lai, ngay một khắc này, cái kia trên cây quấn quanh to lớn cây mây, như cùng sống tới một dạng Đột nhiên hướng phía dưới tìm kiếm. Trước đó mang, trong nháy mắt nước ra. Đúng là hóa thành một cái răng nanh miệng lớn. Hung hăng hướng về, Diệp Tinh Hà phía trước cách đó không xa, một tên võ giả cận tới. Người võ giả kia, bản năng phản kháng. Lại trực tiếp bị phá hủy hết thảy phòng ngự. Một ngụm, liền bị cắn thành hai đoạn. Trong nháy mắt, máu me đầm địa mà ra. Chương 575, chém giết cự mãng. Dễ dàng. Mọi người tiếng kinh hô vang lên. Trong nháy mắt, hoảng hốt loạn nhìn lại. Nguyên Lai like thế này sao lại là từng đầu cây mây. Này đúng là, từng đầu cự mang A. Mỗi một con cự mãng đều có tới cơ thùng nước, mọc ra mười mấy mét. Lúc này, đống nhiên làm loạn. Màu xanh là cây đậm thân thể, đâm rơi xuống. Kéo ra răng nanh miệng lớn, giữ tận lấy, gào thét bắt đầu sát lục Trong lòng mọi người, đều là kinh ngạc không thôi. Này chút cự mãng thoạt nhìn rõ ràng liền là cây mây. Vừa rồi, lại là như thế nào che lấp khí tức. Nhiều như vậy con cự mãng tại đây bên trong che lấp khí tức. Lạ như thế nào giấu diếm đến ở của ta? Nay chút là thứ quỷ gì, làm sao thực lực như thế mạnh? Trong lòng bọn họ dâng lên vô số nghi vấn, nhưng càng khẩn yếu hơn vẫn là nguy cơ trước mắt. Cơ hồ trong nháy mắt, mọi người chính là xa vào đến cơ hồ muốn bị đều chạm diện trong khuôn cảnh. Nay chút cự mãng hình thể to lớn, thực lực cực cường, mà lại số lượng rất nhiều, liếc nhìn lại có tới mấy trăm hơn ngàn. Cơ hồ cùng thời khắc đó, đối hết thảy võ giả phát động đánh lén. Diệp Tinh Hà nhìn, cũng là con ngươi có dù lại này chút cự mãng thực lực chỉ sợ không thua thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu võ giả thực lực này đối với diệp tinh hà tới nói không lại thế nhưng đừng quên này mấy trăm tên võ giả bên trong phần lớn người thực lực cũng chính là thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu mà thôi so này chút cự mãng thực lực còn muốn yếu một ít chớ nói chi là đối phương số lượng càng nhiều trong ngay mắt thương vong hàng loạt xuất hiện phi long bang lúc này cũng là lâm vào trong nguy cơ cảm giác trước mặt tối đen mấy đạo bóng đen chính là hung hăng đập xuống mọi người kinh hô liên tục. Diệp Tinh Hà gầm nhẹ nói, tới bên cạnh ta. Mọi người tranh thủ thời gian dồn dập gom lại Diệp Tinh Hà bên cạnh. Diệp Tinh Hà tiếng gầm bên trong liên tục mấy quyền, đem vài đầu cự mãng trực tiếp đánh vỡ. Phi Long Bang mọi người đều là mừng rỡ. bọn hắn trước đó được chứng kiến Diệp Tinh Hà thực lực, đảo không thế nào kinh ngạc. Chỉ có An Đánh Ngọc trong mắt lại lóe lên một vệt dị dạng vẻ mặt. Bất quá trong chốc lát liền có trọn vẹn trên trăm võ giả thương vong. Rất nhiều đội thám hiểm đều là tràn ngập nguy hiểm. Trong mắt thương vong thảm trọng. Mà chỉ có ma ẩn bang bên kia, lại là một mảnh dễ dàng. Bọn hắn nhân số lại nhiều, lại là huấn luyện có độ. Tại cùng một chỗ rất tinh tưởng, sớm cũng không biết kể vai chiến đấu qua bao nhiêu lần. Thế này chút cự mãng kéo tới. Lập tức, Cao Triển bằng ra lệnh một tiếng. Trong chốc lát, chính là kết thành một cái đội hình sắt cánh nhau. Mà Cao Triển bằng thì là, dẫn đầu mấy tên người thực lực mạnh nhất sông ở phía trước. Hắn thực lực, tự nhiên không cần phải nói. Mấy người khác, cũng đều là có chút cường hãn. Phối hợp với nhau phía dưới đã chém giết mười mấy con cự mãng, mà chính mình nhưng vẫn là lông tóc không thương. Trung quanh tiếng kêu thảm thiết liên tục, không ít người càng là hướng cao triển bằng đám người nhìn lại, trông cậy vào bọn hắn có thể kéo một thành. Lúc này, ma ẩn bang bên trong, một tên mập lùn hán tử chợt cười to, các ngươi hướng chúng ta cầu cứu à, chỉ muốn các ngươi hướng chúng ta cầu cứu, chúng ta liền xuất thủ tương trợ. Lời vừa nói ra, lập tức, rất nhiều đội thám hiểm tựa như cùng, nhìn thấy cứu tinh, lớn tiếng nói, "Trần Dương Húc, nhanh cứu ta chở." Đúng vậy a. Các người ma ẩn bang nhanh ra tay đi. bằng không, chúng ta muốn bị đều tiêu diệt. Nguyên lai, like, này mập lùn hán tử là Trần Dương Húc, cũng là ma ẩn bang bên trong cường giả, mà lại địa vị khá cao. Hết sức rõ ràng, Trần Dương Húc lời này liền là đại biểu Cao Triển bằng ý tứ. Chỉ bất quá, Cao Triển bằng vì ngại mất mặt, không có chính mình nói ra tới thôi. Vừa dứt lời, cầu cứu thanh em chính là liên tục vang lên. Mọi người đều tại hướng ma ẩn bang cầu cứu. Lúc này, Trần Dương Húc cười khẳng khạc quái dị một tiếng nghĩ để cho chúng ta xuất thủ cứu rút cũng có thể đến lúc đó đoạt được các ngươi cầm ba thành chúng ta cầm bảy thành nghe xong lời này mọi người nhất thời đều là không vừa lòng không ít người tức miệng mắng to trước đó cao triển bằng còn nói rất hay tốt chính mình lấy được bảo vật tất cả thuộc về riêng phần mình hết thảy kết quả quay đầu lại chơi như thế vừa ra trần dương hút hắc hát hát cười lạnh một tiếng không muốn để cho chúng ta ra tay đúng không không có vấn đề vậy các ngươi liền tự sinh tự diệt đi rõ ràng hiện tại bọn hắn liền là dùng việc này Tới uy hiếp lớn hỏa nhi, bất quá trong chốc lát, mọi người chính là gánh không được, dồn dập mở miệng xin giúp đỡ. Trần Dương hút đắc ý cười to, liếc mắt ra hiệu, lập tức ma ẩn bang không ít người đều là tại tiếng gầm bên trong thẳng hướng mặt khác đội thám hiểm trợ giúp giải thích vây. Cao triển bằng còn cố ý quay đầu đi, nhìn về phía Diệp Tinh Hà đám người, nhất là tầm mắt rơi vào An oánh Ngọc trên thân, hắn cười hắc hát hắc, hát, An oánh Ngọc đi theo đám này phế vật, có phải là bọn hắn hay không liền ngươi cũng không bảo vệ được? Muốn hay không, ta xuất thủ tương trợ a. Diệp Tinh Hà lắc đầu, trong lòng đã là dính nhau cực điểm. Này cao triển bằng, còn không dứt rồi. Trên thực tế, nếu như không phải là vì luyện đan sư kia gì chỉ. Diệp Tinh Hà biết, hiện tại chính mình không thể bại lộ thực lực. Muốn giấu tài, muốn cho cao triển bằng đỉnh ở phía trước. Bằng không, hắn cũng sớm đã ra tay rồi. Hắn tử tốn nói, này cũng không nhọc đến các hạ quan tâm. Cao triển bằng cười lạnh nói, danh con không có nhiều thực lực, tính tình cũng không nhỏ. Không có lao tử, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Liên ngươi cái này khu khu thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu, còn muốn chém giết này chút cự mãng. Hắn xùy cười lạnh một tiếng, tràn đầy khinh thường, ngươi nếu có thể giết được, lao tử hôm nay đem bọn hắn đều ăn. Vừa dứt lời, chính là hóa thành một tiếng, không dám tin kinh hô, làm sao có thể? Ngươi giết này cự mãng càng như thế dễ dàng. Nguyên Lai, like, trong lúc nói chuyện, Diệp Tinh Hà đã là một cái nghiêng người, đấm ra một quyền. Sau lưng một đầu cự mãng, bị trực tiếp quanh sát. Diệp Tinh Hà đối phó này chút cự mãng, thoải mái nhất bất quá. Cự mãng thủ đoạn công kích chính là bọn hắn mạnh mẽ thân thể, cùng với miệng đầy răng nanh, hoặc là đem võ giả sống sờ sở treo cổ, hoặc là liền la cắn một cái xuống, một nửa thân thể liền không có. Nhưng hết lần này tới lần khác hai thứ này, đối Diệp Tinh Hà đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Diệp Tinh Hà vô cùng kinh khủng thân thể lực lượng, cùng cứng rắn như thép khối thân thể, khiến cho này chút cự mãng đối với hắn căn bản không thể làm gì. Một con cự mãng, từ lớn trên nhánh cây đột nhiên nhảy lên xuống dưới, tốc độ cực nhanh, liền đem Diệp Tinh Hà cuốn ở trong đó. Cự mãng trong cổ họng phát ra từng tiếng gào thét, thân thể đột nhiên kéo căng, liền muốn đem Diệp Tinh Hà tươi sống cuốn lấy. Diệp Tinh Hà cười ha ha, hai tay chấn động, kim cương bất phôi thể phát động, hơn trăm vạn cân lực lượng ầm ầm tuôn ra, phanh một tiếng, cái kia cự mãng chẳng những không có đem Diệp Tinh Hà cuốn lấy, ngược lại trực tiếp bị Diệp Tinh Hà lực lượng cường đại trực tiếp chấn đứt gây thành hai đoạn. Sau lưng tiếng gào thét lại một lần truyền đến, một con cự mãng miệng lớn kéo ra, cơ hồ muốn đem Diệp Tinh Hà toàn bộ thôn vệ. Diệp Tinh Hà tùy ý những cái kia răng nanh cắn ở trên người. Kim cương bất phôi thể phát động, răng nanh như cắn lấy một khối lớn thép khối bên trên. Này răng nanh bị sinh sinh đánh gãy. Diệp Tinh Hà cười ha ha âm thanh, bên trong đấm ra một quyền. Liền đem này cự mãng đầu trực tiếp đánh nổ. Chương 576, gốc cây xà yêu. Bất quá trong chốc lát, Diệp Tinh Hà liền đã là chém giết mười mấy con cự mãng, đem chung quanh thân thể cự mãng đều cho sạch quét sạch sẽ. Hắn cao giọng thiết giải, nhiên quay người, đưa tay chỉ cao truyền bằng cười lạnh nói, tới đi, hiện tại bắt đầu ăn đi. nơi này có thể có không ít đâu. trong nháy mắt, cao triển bằng trực tiếp cương ngay tại chỗ. khuôn mặt đầu tiên là trướng đến đỏ bừng, sau đó lại hóa thành một mảnh xanh mét, khó xử tới cực điểm. hắn đứng tại cái kia, một câu đều nói không nên lời. diệp tinh hà khoe miệng, lộ ra một vết khát máu chi sắc, làm sao? chính mình vừa mới nói lời liền muốn đổi ý, cao triển bằng bị hắn dùng lời bớt ở. trong lúc nhất thời, khó xử tới cực điểm. trong lòng của hắn. Càng là không dám tin, tiểu tử này thực lực, vậy mà cường đại như vậy. Mà mọi người khác cũng đều là đem vừa rồi Diệp Tinh Hà biểu hiện thu vào đáy mắt. Mọi người tràn đầy run sợ khiếp sợ, nguyên lai, like, thiếu niên này thực lực đã vậy còn quá mạnh. Trong nháy mắt chém giết mười mấy con cự mãng, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào thực lực. Hắn phật nhìn, bất quá 16, 17 tuổi tuổi tác, luận như thế nào. Xem ra, thực lực này đã đi đến đệ thập trọng lâu nha. Ta đoán chừng, ít nhất cũng đi đến đệ thập trọng lâu đỉnh phong. Thậm chí có khả năng có thể so với tầng thứ 11 lâu. Thực lực này, quá kinh khủng. Bọn hắn trước đó trong mắt kinh miệt, trào phúng, đồng tình toàn đều biến mất, hóa thành một tia rung động. Nhìn xem Diệp Tinh Hà, một quyền lại một quyền, đánh nổ một đầu lại một con cự mãng. Càng xem, cái kia trong lòng rung động liền càng là nồng đậm. Thiếu niên này thân thể, đơn giản vô địch a. Đúng vậy a, chỉ sợ là thiên phú dị bẩm. Cũng có khả năng có được mạnh mẽ công pháp luyện thể đi. Mọi người lẫn nhau nhìn một chút, dōng nhiên đều là trên mặt có chút nóng lên. Chúng ta trước đó thật sự là hài hước, còn đối với hắn kinh thường, còn mở miệng trào phúng. Còn cảm thấy, hắn bị cao triển bằng muốn giết chết. Người ta thực lực thế này, cái nào đến phiên chúng ta chế giễu? ước? Đúng đấy, so sánh với hắn chúng ta mới là trò cười. Còn nói vận khí tốt, hắn này không là vận khí tốt, là thực lực mạnh A. Thế nào, không dám nói tiếp đúng không? Diệp Tinh Hà nhìn chầm chầm cao triển bằng, cũng không có đang nói cái gì, chẳng qua là cười khẩy. Thế nhưng, này bôi nụ cười. Lại làm cho cao triển bằng như là bị người hung hăng quạt một bạt thai một dạng tất cả mọi người hiểu rõ này cười khởi ý tứ ngươi nói không giữ lời đúng không trước ngươi hung hăng cản quấy đúng không ngươi bá đạo cuồng hành đúng không ngươi thì tính là cái gì ta căn bản là mặc kệ ngươi cùng ta so ngươi xứng sao đây là cực hạn khinh miệt khinh thường này có thể so sánh hung hăng nhục nhã cao triển bằng một chậu còn muốn cho hắn khó chịu sau đó Diệp Tinh Hà chuyển hướng mọi người mỉm cười nói chư vị cần phải ta ra tay giúp đỡ sao mọi người tự nhiên liền hô cần Diệp Tinh Hà dối ra năm ngón tay, ta so với bọn hắn phải mạnh hơn, bọn hắn muốn các ngươi bảy thành, ta chỉ cần các ngươi năm thành là được. Các ngươi làm sao tuyển? Mọi người tự nhiên đều là người biết chuyện. Biết hôm nay xin giúp đỡ bất kỳ bên nào, đã là chắc chắn. Cho nên, bọn hắn tự nhiên đều sẽ tuyển Diệp Tinh Hà bên này năm thành. Lúc này, liền có người liên thanh hô quát, còn mời Diệp Tinh Hà công tử xuất thủ tương trợ. Diệp Tinh Hà công tử, trước đó là chúng ta có mắt như mù, bạo phạm ngài. Còn mời ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Diệp Tinh Hà công tử, cứu mạng a! Từ đó về sau ta vây quanh ngài đi theo làm tùy tùng hiệu lực. Mọi người lập tức đều là đổi một bộ sắc mặt. Diệp Tinh Hà cười ha ha một tiếng, thân hình lõi lên, chính là liên tục chém giết cự mãng, trợ giúp không ít thế lực giải vây. Cao triển bằng vẻ mặt âm tàn đến cực điểm, nhìn chăm chăm Diệp Tinh Hà, tràn đầy đều là hóa độc. Sau một khắc, hóa độc tán đi, hóa thành sâu lắng. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trần Dương hút cắn răng nói, tăng thêm tốc độ, không thể để cho tiểu tử kia cho đoạn. Hắn liên tục phất tay, thủ hạ rất nhiều cường giả cũng là dồn dập xuất động, không ngừng chém giết cự mãng. Có bọn hắn toàn lực ra tay, bất quá một khắc đồng hồ thời gian về sau, nay chút cự mãng chính là bị chém giết hầu như không còn, chết đầy đất. Trên mặt đất vạt vẹo hơn một ngàn bộ cự mãng thi thể. Nhìn qua, quỷ dị không nói lên lời ác tâm. Bọn hắn rủ sao nhiều người? Bởi vậy, cũng là có bảy tám phần thế lực đều đáp ứng điều kiện của bọn hắn, chỉ có hai thành thế lực là Diệp Tinh Hà xuất thủ cứu rút Trong nay mắt toàn bộ trong rừng cây đều là yên tĩnh trở lại trọng thương về sau tiếng kêu thảm thiết ngụm lớn tiếng thở dốc chấm thấp mắng chửi tiếng vang lên liên miên có người trong ánh mắt ý vị thâm trường trước đó cao triển bằng còn hung hăng áp chế qua hắn cùng hắn gợi lên xung đột các ngươi nói này diệp tinh hà như cùng hắn so lại như thế nào lời vừa nói ra không ít người đều là lắc đầu này diệp tinh hà mặc dù thực lực không tệ nhưng so cao triển bằng vẫn là kém không ít đúng vậy a mọi người dồn dập đồng ý cao triển bằng là chân thực thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu đỉnh phong. Thậm chí, có truyền luôn nói, hắn thực lực càng siêu việt thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu. Không sai, hắn vẫn là so ra kém cao triển bằng. Rõ ràng, tại mọi người nhìn lại. Này Diệp Tinh Hà mặc dù thực lực đủ mạnh, nhưng cùng cao triển bằng so sánh, còn có nhất định khoảng cách. Lúc này, An Ngọc cao vút lượn lờ đi ra, cẩn thận chu đáo lấy này chút tự mãng. Có người đầy mặt hề bại nói ra, đây con mẹ nó, mới mới vừa đi 3 ngày, liền chết tối thiểu một hai thành huynh đệ. Lúc nào mới là cái đầu a? Không ít người đều là liên tục phàn nàn. Lúc này, An Oánh Ngọc chợt mở miệng, mỉm cười nói, "Chư vị, khả năng lập tức sắp đến." "Cái gì?" Mọi người nhất thời đều mừng rỡ. Tầm mắt dồn dập rơi ở trên người nàng. "Này không phải chân chính loại rắn yêu thú." An Oánh Ngọc nghiêm nghị nói ra. Có người tò mò hỏi, "Cái kia cái đồ chơi này lại là cái gì?" An Oánh Ngọc đi đến những cái kia cự mãng thi thể bên cạnh. Trường kiếm trong tay, nhẹ nhàng đập này chút cự mãng thi thể lại phát ra kim thạch giao minh thanh âm, liền như là đánh loại kia trăm năm gỗ chắc. An Oánh Ngọc khẽ miệng hơi hơi ngoác ra một cái, nghe thấy được sao? Thứ này, tên là gốc cây xạ yêu, kỳ thật cũng không phải là sinh linh, mà là một loại đặc thù bồi dưỡng ra tới thực vật. Thực vật? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều là kinh ngạc. Không sai. An Oánh Ngọc nói xong, trong mắt lóe lên hương phấn hào quang. Tục truyền nghe, những cái kia thượng cổ luyện đan sư đưa thích bồi dưỡng này chút gốc cây xạ yêu, dùng đến xem thẳng mình dự điện. Này chút gốc cây xà yêu chính là một tổ tính, đối với thôn phệ linh dược tơ không có hứng thú chút nào. Lại không ăn không uống, không cần nghỉ ngơi, đồng thời cực kỳ hung mãnh, chính là trông coi dược điển lựa chọn tốt nhất. Mà lại, hắn sau khi chết, sử dụng mật pháp chế bảo chế hắn thi thể, liên làm một loại thượng hạng luyện chế đan dược tài liệu, có thể nói toàn thân là bảo. Mọi người nghe xong, lập tức đều mặt lộ vẻ vui mừng. Trầm thấp sĩ khí, vì đó dung một cái. Nếu này loại gốc cây xạ yêu chính là trông coi dược điển tồn tại, trong năm 577, bảo vật tới tay. Trăm năm dư tinh, mà tại đây bên trong đại lượng xuất hiện. Đây chẳng phải là nói rõ. Cái kia thượng cổ bảo tàng di tích đã không xa. Đang trong lúc nói chuyện, bỗng nhiên, An Oánh Ngọc bên cạnh, đầu kia gốc cây xà yêu xủy một tiếng văng nhỏ. Mặt ngoài, cấp tốc biến hóa hào quang, như trăm năm gỗ chắc ánh sáng, cấp tốc rút đi, thân thể cũng không nữa từng rắn, mà là trở nên mềm nát. Rất nhanh, lại như ngây ngất đê mê, tê liệt ở nơi đó. Thấy cảnh này, mọi người tất cả giật mình. An oánh Ngọc đều là ngây ngẩn cả người. Có người hỏi, đây cũng là gì tình huống? An oánh Ngọc nhìn hồi lâu, lắc đầu, thản nhiên nói, đoán chừng là bởi vì Niên Tuế lâu ngày, này chút gốc cây xả yêu sớm đã khô mục. Mọi người gật gật đầu, liền cũng không có hỏi nhiều nữa. An oánh Ngọc phất phất tay, nói ra, đi thôi, hồi trở lại doanh địa. Này chút gốc cây xả yêu giải quyết, đêm nay có khả năng ngủ cái an giấc. Mọi người tự nhiên đều không ý kiến. Chẳng qua là chỉ có Diệp Tinh Hà, khoe miệng của hắn lại là móc ra một vệt. Có chút hăng hái nụ cười, bởi vì hắn vừa rồi một mực tại gắt gao nhìn chằm chằm An Oánh Ngọc. Rõ ràng nhìn thấy, An Oánh Ngọc vừa mới nhìn đến này chút gốc cây xả yêu dị biến về sau, nhìn như mặt không biểu tình, không có gì thay đổi. Kỳ thực, đáy mắt chỗ sâu, vậy mà lóe lên một vẻ cực hạn mừng như điên cùng hưng phấn a. Diệp Tinh Hà đáy lòng cười một tiếng, việc này tuyệt đối có kỳ quặc. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, Thiên Nhãn mệnh hồn bỗng nhiên phát động. Sau một khắc, chính là toàn thân run lên. Nguyên Lai, hắn càng nhìn đến Tại cái kia như bùng não, hủ hỏng gốc cây xà yêu trong thân thể. Lại có một đạo sáng chói bảo quang thẳng vọt lên. Bảo quang cũng không lớn, chỉ có cánh tay độ lớn, ba thước tới cao, nhưng lại vô cùng dày nặng nồng đậm, óng ánh khắp nơi lập lóe bích sắc, cơ hồ phải tốn ánh mắt của hắn. Diệp Tinh Hà roi mắt nhìn lại, chính là thấy những cái kia mục nát gốc cây xà yêu phía trên, có không ít đều có nảy loại bảo quang lộ ra. Diệp Tinh Hà trong lòng khiếp sợ cực điểm, chẳng lẽ chẳng qua là hắn nhưng không có triển lộ ra một chút. Cương ép ngăn chặn trong lòng vui vẻ, bất động thanh sắc hộ tống mọi người cùng nhau rời đi. Mọi người một đường rời đi sơn cốc. Thông qua phen này ác chiến chém giết, người người mang thương. Mọi người cũng đã là mệt mỏi, liền không có càng đi về phía trước. Chỉ ở sơn cốc bên cạnh, xây dựng cơ sở tạm thời. Rất nhanh, bóng đêm sâu lắng, ánh trăng như nước, vung vãi một mảnh hào quang màu xanh. Doanh địa đã là lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Chỉ có ngẫu nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết, nhắc nhở lấy mọi người, ban ngày cái kia một phiên ác chiến một chỗ trong lều vải, một đạo thon dài thân ảnh lại đống nhiên xuất hiện. Cẩn thận quan sát, xác định bốn phía không người về sau, liền cấp tốc lấp lánh mấy lần, dung nhập trong bóng đêm. rất nhanh, thân ảnh chính là một đường đi vào bên trong thung lũng kia. về tới ban ngày chiến trường kia, ánh trăng trong suốt chiếu trên mặt của hắn. nguyên lai, like, này người vậy mà chính là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhìn xem trước mặt này chút to lớn gốc cây thụ yêu thi thể, như có điều suy nghĩ. gốc cây thụ yêu thi thể hiện tại đã nát thành từng bãi từng bãi bùn não. Một mảnh cháy đen, càng lộ ra không nói ra được tanh hôi mùi khó ngửi. Nhưng Diệp Tinh Hà lại hào không chê hành tẩu ở trong đó. Mà lại, tựa hồ tất nhiên là đang tìm kiếm lấy cái gì. Đỗng nhiên, Diệp Tinh Hà ánh mắt sáng lên. Một trường vung ra, ở mảnh này đen kịt bùn nhão bên trong, ngón tay nhảy lên. Đỗng nhiên, có một đạo màu xanh sẫm quá mang, lặng yên thấu ra tới. Vững vàng rơi vào Diệp Tinh Hà trong lòng bàn tay. Vật này, chiều dài ước chừng 3 tấc. Toàn thân màu xanh sẫm, rồi lại phóng ánh sáng long lanh. Hắn chất liệu Không phải vàng, không phải ngọc. Nhìn qua, tựa hồ là dùng phỉ thúy khắc liền. Toàn bộ hình dạng như cùng một cái linh chi. Mà bên trong, nhưng lại có mùi thuốc nồng nặc, sông vào muối. Không có chút nào mùi hôi thối, có chẳng qua là nồng đậm mùi thối ngát. Diệp Tinh Hà như mày, đây chẳng lẽ là Diệp Tinh Hà trong nháy mắt, trong ánh mắt toát ra một vẻ vẻ hứng phấn. Trong óc, Tử Dương Dan kinh chợt lóe lên. Trong nháy mắt, liền nhớ tới Tử Dương Dan kinh bên trong đã từng ghi chép qua một loại đồ vật. Dược tinh. Nghe nói. Dược tinh chính là tại rất nhiều linh dược sinh trưởng chỗ. Hội tụ đủ loại linh dược tinh hoa khí tức, mới vừa thai ngén mà ra một loại bảo vật. Bên trong, ẩn chứa khổng lồ linh khí, càng có một ít cực kỳ tác dụng đặc biệt, rất là trân quý. Chỉ có đại lượng linh dược tụ tập địa phương, mới có thể có đến, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà lại càng quan trọng hơn là, vật này, bất ngờ chính là luyện chế Cửu Dương Đan nguyên liệu một trong a. Diệp Tinh Hà hưng phấn trong lòng không thôi, lập tức lần nữa dò xét. Rất nhanh, lại là đạt được một viên dược tinh. Này miếng cây mặt dược tinh, so vừa rồi còn muốn vượt xa tính toán gấp ba tả hữu." Diệp Tinh Hà nhẹ giọng nói nhỏ, mà lại xem lớn nhỏ như vậy. Nhìn phía trên tiết lộ ra ngoài linh khí mức độ đậm đặc, này dược tinh năm tối thiểu cũng tại 300 năm trở lên. trăm năm dược tinh nha, cũng đã là cực kỳ đáng ngưỡng mộ. 300 năm trở lên, càng là khó gặp. Mà ở trong đó, lại là Diệp Tinh Hà nhìn xem cái kia, đây đất cự mãng thi thể. Lập tức, hai mắt phát sáng. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mặt mũi tràn đầy đều là ý cười, lần này phát đạt mà lại lúc này trong cơ thể Thiên Thư Mệnh Hồn đống nhiên có chỗ dị động truyền tới cực độ khát vọng cảm xúc cái này khiến Diệp Tinh Hà trong lòng càng là hưng phấn đã có thể thấy bảo quang lại có thể nhường Thiên Thư Mệnh Hồn hưng phấn đồ vật có thể là không nhiều xem ra Thiên Thư Mệnh Hồn lại là đối này loại tựa hồ không có chút giá trị cự mãng có phần cảm thấy hứng thú a Diệp Tinh Hà cầm tới dược tinh càng ngày càng nhiều nghĩ đến này chút gốc cây thụ yêu chính là chăm sóc dược điển tồn tại hẳn là đã hấp thu không ít linh dược tinh hoa lại bị những luyện dược sư kia đem đến đây đánh lén hoặc là gây hấn võ giả máu thịt chỗ chăn nuôi. Bởi vậy, liền dựng dục ra này dược tinh. Lúc này, dược tinh vào tay. Diệp Tinh Hà đạo cung bên trong thiên thư mệnh hồn lập tức dục dịch, liền muốn đem hắn nuốt mất, mất. Diệp Tinh Hà thấp giọng cười nói, ngươi lại an tâm chớ rồi, bây giờ không phải là thôn vệ thời điểm. Cái kia thiên thư mệnh hồn phảng phất thông linh, liền cũng liền không lại làm ầm mỹ Diệp Tinh Hà hành động tốc độ cực nhanh, tước chừng dùng một khắc đồng hồ thời gian, liền đã Đem sơn cốc này dạo qua một vòng. Nắm tất cả gốc cây thụ yêu thi thể đều tra xét một lần. Cũng không phải nói, tất cả gốc cây thụ yêu thi thể trong cơ thể đều có bực này màu xanh sẫm dược tinh. Nhưng coi như là như thế, Diệp Tinh Hà cũng là thu hoạch không ít. Hơn 1000 bộ gốc cây thụ yêu trong thi thể, Diệp Tinh Hà tìm được dòng giá 143 miếng. Dòng giá 143 miếng dược tinh. Mà lại, thấp nhất nguyên đại đều tại 200 năm trở lên. Diệp Tinh Hà cơ hồ nhịn không được, muốn ha ha cười lớn. Những vật này đặt ở bên ngoài, hắn tổng giá trị ít nhất phải vượt qua 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Càng then chốt chính là vô cùng có khả năng có tiền cũng mua không được. Lần này có thể là đại phát hoành tài. Còn chưa tới địa phương, liền đã thu hoạch nhiều như vậy. Diệp Tinh Hà lại dò xét một vòng. Xác định lại không lộ chút sơ hở, biết này mà không thể ở lại lâu, cấp tốc rời đi. Chương 578, thiên thư mệnh hồn lại tân cấp. Mà Diệp Tinh Hà không biết là liền sau khi hắn rời đi, bất quá mười mấy cái hô hấp, lại có một đạo thân ảnh cũng là nhanh nhẹn mà tới. nàng tướng mạo cực đẹp, tóc đỏ như ngọn lửa nhảy vọt. chính là An Oánh Ngọc. nàng đi vào nơi này về sau, lập tức chính là ra tay. tựa hồ là đã sớm biết, này gốc cây xà yêu trong thân thể có cái gì vô cùng có tính nhắm vào tìm kiếm lấy. chẳng qua là tìm thật lâu về sau, lại không thu hoạch được gì. An Oánh Ngọc cao mày hơi kinh ngạc. tiếp theo lại là liên tục tìm mười mấy con xà yêu thân thể, nhưng không thu hoạch được gì. giờ khắc này An Uyến Ngọc nếu là còn không biết xảy ra chuyện gì. Đây cũng là toy công lăn lộn. Nàng trong nháy mắt con ngươi co vào, gương mặt kia là lập tức trở nên một mảnh dữ tợn. Trên mặt cơ bắp vặn vẹo nhảy lên. Trong mắt, điên cuồng bốc lên lửa giận. Nàng đợi tại tại chỗ nửa ngày. Đột nhiên, hai quả đấm hung hăng đập xuống đất. Điên cuồng gầm dù lấy, mẹ nó, mẹ nó là ai hỏng lão nương việc lớn? Là ai sớm đến nơi này? Xong, tất cả dược tinh đều bị người lấy mất. Lao nương giết người. Thanh âm của nàng bén nhọn vô cùng, nỗi giận cực điểm, tức đến nổ phở tới cực điểm nếu là Diệp Tinh Hà ở đây, tất nhiên có thể đoán. rõ ràng, An Uyến Ngọc đã sớm biết gốc cây xà yêu trong thân thể có cái gì. chỉ bất quá, tại ban ngày thời điểm, sợ người khác cùng chính mình kiếm một chén canh, cho nên liền không lộ ra. tại ban đêm lặng lẽ tới đây, mong muốn lấy đi, kết quả lại không nghĩ rằng bị Diệp Tinh Hà nhanh chân đến trước. An Uyến Ngọc phát tiết một hồi lâu, mới vừa thoáng tỉnh táo lại, trong mắt nàng lóe lên một vệt vẻ, vẻ hung lệ, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi chạy nhanh, ta liền không biết ngươi là ai sao? chờ đó cho ta. Lao nương có rất nhiều biện pháp. Sau một khắc, nàng liền lấy ra một vật, lại là một cái nho nhỏ thủy tinh cầu. Ước chỉ có ngón cái bụng, điêu khắc thành dòng dã 64 tấm. Tại này dưới ánh trăng, cũng là tỏa ra ánh sáng lung linh, cực là quy luật. Mà lại, hắn kia sáng chết sạng, càng có không nói ra được mê viễn cảm giác. Phản phất, thời gian cùng không gian ở trong đó, Lặng Yên đan sen. Sau một khắc, nàng nhẹ giọng thì thào vài câu. Một đạo hồng sắc lực lượng, Lặng Yên rót vào trong đó. Sau đó Ba một tiếng, đem cái này thủy tinh cầu bóc nát, thủy tinh cầu bóc nát, hóa thành vô số bột phấn, bột phấn lại cũng không hạ lạc, mà là trên không trung chậm rãi phiêu động, theo gió mà hướng về phía trước đi. Từng chút từng chút, từ từ, đúng là tại phía trước vài mét chỗ, phát họa ra tới một cái thân hình, cái kia thân hình cao gầy thẳng tắp, khuôn mặt mặc dù không rõ ràng, nhưng lờ mờ rõ ràng đến một cách đại khái. Lúc này, thân ảnh này chính là làm ra một cái hướng phía dưới tìm kiếm động tác, như Diệp Tinh Hà ở đây. Tất nhiên có thể nhìn ra được Đây chính là, trước đó mình tại nơi này không lưng Lục tìm mỗ một khối dược tinh thời điểm làm ra động tác Hiện tại, lại bị này chút thủy tinh bột phấn cho trở lại như cũ ra tới An oánh ngọc trông thấy cảnh này, cũng là cả kinh Mặc dù nói, nhìn không rõ lắm Nhưng nàng, vẫn là liếc mắt liền có thể nhận ra được Này ngươi, chính là Diệp Tinh Hạ A Diệp Tinh Hạ Lại là ngươi, Diệp Tinh Hạ An oánh ngọc đầu tiên là sướng sở Nàng trước đó, mặc dù có thể cảm giác được Diệp Tinh Hà có chút không tầm thường, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà có thể ẩn giấu như vậy sâu. Sau đó phát ra một hồi cười khẳng khạc quái dị, Diệp Tinh Hà, tuất, không nhìn ra nha, ngươi còn có chút thực lực đấy, chờ lấy, ngươi chờ đó cho ta. Trong mắt nàng lóe lên một vẻ tâm tàn, ta hiện tại chưa không hợp nhau ngươi. Đến lúc đó, ngươi đã ăn bao nhiêu, đều phải cho ta phun ra. Lại không nói bên này, ăn bánh ngọc như thế nào. Lăng tiêu bên trong dãy núi, một chỗ cao ngất sơn đồi, sườn đồi ở vào trong rừng rậm. Trung quanh khê cốc tung hành rất là ẩn nấp. Sườn đôi phía trên, một chỗ to lớn khe hở. Nơi này, thậm chí không coi là cái gì hang động. Đỉnh đầu, có mặt trăng hào quang vương vai xuống, chiếu một mảnh hào quang màu xanh. Diệp Tinh Hà đang ngồi xếp bằng. Trước mặt, chính là trưng bày cái kia 143 miếng dược tinh. Diệp Tinh Hà nhẹ giọng nỉ non, luyện chế cửu dương đan mỗi phần tài liệu bên trong, chỉ cần một cái dược tinh là được. Ta liền chưa lại đầy đủ luyện chế 20 phần tới. Đây cũng là Diệp Tinh Hà suy tính. Trên thực tế 20 phần đã là cực nhiều. Hắn biết rõ, nếu như 20 phần chính mình luyện chế không ra, như vậy lại nhiều, chỉ sợ cũng luyện không ra được. Đêm này 20 phần dược tinh thu hồi. Sau đó, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Tâm niệm vừa động, một vệt hào quang lóe lên. Thiên thư mệnh hồn trực tiếp xuất hiện. Lập tức, này chút dược tinh chính là bị một cỗ hấp lực bao vây. Thật chỉnh tề sắp hàng trên không trung, giống như xếp hàng tiếp nhận kiểm duyệt binh sĩ. Mà thiên thư mệnh hồn phía trên càng là trong nháy mắt chuyển đến kho nói lên lời hưng phấn cảm giác thôn phệ chi ý cực kỳ nồng đậm diệp tinh hà mỉm cười bắt đầu đi này chút đều là của ngươi đạt được hắn cho phép thiên thư mệnh hồn không do dự nữa trang sách lật qua lật lại ở giữa từng cái khổng lồ vòng xoáy trong nháy mắt thành hình một viên lại một viên diệp tinh trực tiếp bị hấp thu vào trong đó sau đó ầm ầm nghiến nát. hóa thành là tinh thuần nhất bản nguyên linh lực bị trực tiếp thôn phệ trong đó càng có nồng đậm dược lực đang văng vọng cái kia thiên thư mệnh hồn Vui vẻ cực điểm. Diệp Tinh Hà có thể cảm nhận được, nó từng đợt nhẹ nhõm. Một khắc đồng hồ thời gian, ngay 123 miếng dược tinh chính là bị hấp thu hơn phân nửa. Sau một khắc, thiên thư mệnh hồn trực tiếp trở nên bất động. Sau đó, dông nhiên thân thể bành trướng. Toàn bộ thiên thư mệnh hồn đều là lớn hơn một vòng. Vắt ngang trên không trung, có tới khoảng 2 thước độ cao. Sau đó, dông nhiên ở giữa, cái kia thiên thư mệnh hồn, khí thế mãnh liệt tăng lên. Trung quanh thân thể, trong nháy mắt sáng lên một đạo vầng sáng màu vàng. Lúc này, quay quanh tại trung quanh hắn cái kia ánh sáng màu vàng số vòng lượng, đã là đạt đến dòng dã bảy đạo. Trong nháy mắt tấn cấp, Thiên thư mệnh hồn lúc này đã đột phá đến nhân cấp thất phẩm. Đột phá đến nhân cấp thất phẩm, vẫn còn thì thôi. Bất quá là thăng lên một cấp thôi. Mặc dù, Thiên thư mệnh hồn thăng cấp cực kỳ gian nan. Nhất làm cho Diệp Tinh Hà vui mừng chính là, nó hiện tại chính là thất phẩm nha. Căn cứ hắn kinh nghiệm trước kia, Thiên thư mệnh hồn mỗi tăng lên hai cấp. Tựa hồ, đều có một cái mới trang sách xuất hiện cũng là mang ý nghĩa chính mình có thể lại thêm một cái mệnh hồn. Quả nhiên, theo thiên thư mệnh hồn tấn cấp về sau, trang sách xoay tròn. Trang thứ 2 sốc lên, thiên nhãn mệnh hồn xuất hiện. Trang thứ 3 sốc lên, trăm năm quỷ vương mệnh hồn xuất hiện. Đệ tứ trang sốc lên, long văn tử kim linh mệnh hồn xuất hiện. Trang thứ 5 bên trên thì vẫn như cũ là cái kia nho nhỏ thành lòng, này nho nhỏ thành lòng đã tại thiên thư mệnh hồn bên trong ngây người thật lâu, nhưng vẫn không động tĩnh gì. Hiện tại vẫn như cũ như thế. Nhưng Diệp Tinh hà thấy Này nho nhỏ thanh long, tựa hồ là cả ngưng luyện một chút. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, hắn không có chút nào cuống cuồng. Mệnh hồn vật này, tha thiếu không đầu. Diệp Tinh Hà cũng không muốn lung tung đối phó một cái. Sau một khắc, Thiên thư mệnh hồn đột nhiên hấp lực lại là biển lớn. Chương 579, đột phá đệ bát trọng lâu. Bảo tang hiện thế, trực tiếp đem còn lại những thuốc kia tinh, tất cả đều hấp thu vào trong đó. Sau một khắc, Thiên thư mệnh hồn phía trên, đột nhiên có lượng lớn khổng lồ linh khí dâng lên mà ra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 Diệp Tinh Hà cũng thế, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Này, liền là cái kia thượng cổ bảo tàng nơi ở sao? Liền tại bên trong ngọn núi này sao? Chị Hảo mội mội hy vọng, liền ở trong đó a. Rất nhanh, liền là có người sẽ tới. Thế nhưng, còn không có đi vào ngọn núi kia trước đó. Đồng nhiên, chính là liền liền phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Đồng nhiên ở giữa, có thất thải thần quang phun trào. Phanh một tiếng. Liền đem những người này, kích bay trở về. Nhẹ thì, xương cốt đứt gãy. nặng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 Hắn nghe thấy, bên ngoài truyền đến một tiếng hét thảm, ngắn ngủi mà kịch liệt. Tiếp theo, chính là vật nặng hung hăng rơi xuống đất thanh âm. Diệp Tinh Hà nghe, lập tức mảy nhíu lại. Chương 581, bất quá là lấy máu trả máu, lấy răng trả răng. Cái thanh âm này, hắn hết sức quen thuộc, chính là Phi Long Bang bên trong, cùng hắn cùng đi một thành viên. Mặc dù mọi người không quen, nhưng đồng hành như thế mấy ngày, cũng đã là hiểu rõ đều rất rõ ràng. Bên ngoài đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Diệp Tinh Hà vén rèm lên ra ngoài, chính là thấy một người té ngã trên đất phát ra trầm thấp kêu thảm đau trên mặt đất run lập cập Ngược chỗ một mảnh máu thịt bé bét đứt gân gây xương rõ ràng thụ thương không nhẹ cái này người chính là theo hắn đến đây phi long bang bên trong một thành viên mặc dù hắn cùng những người này không có tình cảm gì nhưng mình người tại chính mình doanh địa bị đánh diệp tinh hà là sẽ không làm sự tình mặc kệ ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn về phía trước đã thấy cao triển bằng mấy người chính vào ngạo nghệ đứng ở nơi đó tầm mắt tràn ngập vẻ khinh bỉ thậm chí căn bản đều không cầm mắt nhìn thẳng hắn, mà cái kia thấp tráng hắn tử Trần Dương Húc đang xoay cổ tay hắc hát hắc hát cười lạnh. rõ ràng mới vừa liền là hắn ra tay. Diệp Tinh Hà nhìn trầm trầm cao triển bằng đám người trong ánh mắt chưa có bất kỳ e ngại. chẳng qua là lạnh lùng hỏi mới vừa là ai ra tay. nghe thấy lời nói này, cao triển bằng đám người liếc nhau đều là cười một tiếng khinh miệt cực điểm, hoàn toàn không có đưa hắn để vào mắt. cao triển bằng thậm chí không thèm để ý hắn, chẳng qua là thản nhiên nói Diệp Tinh Hà. An Oánh ngọc đầu, để cho nàng ra tới. Diệp Tinh Hà lại là không đáp hắn, chẳng qua là nhìn chằm chằm mấy người, lạnh lùng nói ra, ta hỏi, mới vừa rồi là người nào ra tay? Cao triển bằng lông mày siết chặt, trong mắt lóe lên một vệ vẻ hung lệ. Diệp Tinh Hà đi nắm An Oánh Ngọc tiêu đi ra, một bộ vinh mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm hắn, đem lời nói mới rồi lặp lại lần thứ ba, ta hỏi, là ai ra tay? Cao triển bằng trong mắt vẻ hung ác lớn cái gì, tiến lên trước một bước, liền muốn động thủ. Mà Trần Dương Húc, lại là cản ở trước mặt hắn. Cười nhẹ nói, đại ca, ta tới. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, xoa xoa đôi bàn tay cổ tay, là ta ra tay, thì sao như thế nào? Diệp Tinh Hà mỉm cười gật đầu, bất quá là lấy máu trả máu, lấy răng trả răng thôi. Cao triển bằng lớp đầu, ta hôm nay xem như đã nhìn ra, nguyên lai like người là thằng điên. Căn bản không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Trần Dương Húc cười to, tiểu tử, chỉ bằng người. Không sai, chỉ bằng ta. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà đống nhiên trầm thấp cười một tiếng mà khi nhìn đến hắn nụ cười lúc này, trong chốc nhóm này, cao triển bằng đột nhiên trong lòng hung hăng nhảy một cái, dâng lên một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm, giống to một tiếng, trần dương húc, lùi ra phía sau, hắn rõ ràng ở trong mắt diệp tinh hà thấy được một vệ cực hạn nguy hiểm, cùng sát khí lạnh như băng, này hô to một tiếng hạ xuống, nhưng lại đã không còn kịp rồi, nháy mắt sau đó, diệp tinh hà thân hình lói lên, lại đi thẳng tới trần dương húc trước người, một quyền hung hăng vung ra, trần dương húc nhưng cũng là cũng không phải là hạ người bình thường. trong khoảng thời gian ngắn liền làm suốt toàn lực phòng ngự. hắn hai quả đấm vung ra, một tiếng hét lên, tiểu tử muốn động ta, ngươi còn non lắm mà. nhưng vừa dứt lời liền biến thành hét thảm một tiếng, trong đó nương theo lấy ken kết hai tiếng giòn vang. diệp tinh hà nắm đấm cùng song quyền của hắn hung hăng đụng vào nhau, mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo mạnh mẽ thế công, thậm chí không thể ngăn cản diệp tinh hà trong ngáy mắt ken kết. diệp tinh hà một quyền liền đưa hắn hai quyền sinh sinh đánh gãy trong ngáy mắt, hai cái cánh tay như mỉ sợi bắn ra, trước ngực hắn cũng là trung môn mở rộng, Diệp Tinh Hà quyền thế không chút nào ngừng, tiếp tục hướng phía trước hung hăng khắc ở trên ngực hắn. Cạch, cạch, cạch. Tập trung sụp đổ âm thanh, dông nhiên vang lên. Nương theo lấy Trần Dương húc trong nháy mắt thêm cao một cái độ kêu thê lương thẳng thiết. Thân hình của hắn tầng tầng bay ra ngoài, Thang nện ở mười mấy mét có hơn, té xuống đất, đau toàn thân lạnh quáng, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Lớn tiếng kêu thê lương thảm thiết bộ ngực hắn chỗ, một mảnh máu thịt bé bé, liên tục nôn ra máu. Lại là cùng vừa rồi, bị hắn đả thương cái kia phi long ba người, độc nhất vô nhị. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ. Diệp Tinh Hà chớp mắt cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, ta nói qua, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng. Cao triển bằng hung hăng cắn trả răng. Bất quá, hắn lần này tới còn có chuyện quan trọng khác. Hắn quyết định trước xong xuôi sự kiện kia, lại cùng Diệp Tinh Hà về mặt. So sánh với Trần Dương hô đến, vẫn là sự kiện kia quan trọng hơn một chút. Tốt Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, hiện tại có thể đàm luận mà. Không biết vài vị tới, có gì muốn làm a? Cao Triển Bằng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, lạnh giọng nói ra, "Ta tới đây, là muốn đem An Nguyệt Ngọc đón về." "Cái gì? Đem An Nguyệt Ngọc đón về?" Diệp Tinh Hà nhíu mày, tự thiếu phi tiểu nói, "Nếu là ta nhớ không lầm, An Nguyệt Ngọc tự hồ là tự nguyện cùng theo chúng ta phi long bang hành động. Không biết, ngươi cái này nắm nàng đón về, là có ý gì?" Cao Triển Bằng đã triệt để mất đi kiên nhẫn, một tiếng bạo giọng, "Tiểu tử đừng tại đây cho ta giả bộ hồ đồ. Ta hôm nay liền hỏi ngươi, An Oánh Ngọc ngươi thả vẫn là không thả? Diệp Tinh Hà giang tay ra, ngươi lời nói này, An Oánh Ngọc là cái người sống sơ sở, vẫn là vị thân phận tôn quý luyện đan sư, nói hình như ta có thể bức hiếp nàng giống như, nàng tự nguyện cùng chúng ta phi Long Bang cùng một chỗ hành động, cùng các ngươi ma ẩn bang lại có quan hệ gì? Đang nói chuyện, Diệp Tinh Hà vẻ mặt đã lạnh lùng xuống tới, hắn chậm rãi hướng về phía trước, nhìn trầm trầm cao triển bằng, gan tướng chứ, cũng là ngươi bên trên ta chỗ này tới đả thương ta người còn như vậy vinh mặt hất hàm sai khiến hôm nay có phải hay không phải cho ta cái thuyết pháp hắn đúng là đối cao triển bằng không nhường chút nào không có bất kỳ cái gì e ngại lúc này trung quanh đã vây không ít người động tĩnh bên này khiến cho toàn bộ doanh địa đều là thức tỉnh sôi trào lên đoàn người hướng bên này nhìn xem đều là thấp giọng nghị luận này diệp tinh hà làm thật tốt cứng nhắc khi a đúng vậy à, đầu tiên là đả thương trần dương húc sau đó đối cao triển bằng một bước cũng không nhường lợi hại Hắn thực lực, cũng là tương đương không kém Không sai, có thể một quyền trọng thương Trần Dương Húc Chỉ sợ thực lực của hắn So cao triển bằng cũng hơn một chút ta Thế nhưng, cao triển bằng người bên kia nhiều nha Có người lắp đầu Nếu là cao triển bằng, thật quyết định động thủ Chỉ sợ, này Diệp Tinh Hà vẫn là sẽ bị thua Không sai Tốt, rất tốt Cao triển bằng lúc này, ngược lại tỉnh táo lại Hắn toàn thân lực lượng chầm rãi ngưng tụ Đã chuẩn bị muốn động thủ Diệp Tinh Hà lắp đầu, chẳng qua là một tiếng mỉ Hắn sau khi đột phá, này cao triển bằng thực lực. Ở trước mặt hắn, căn bản không coi là cái gì, dễ dàng liền có thể hạ gục. Muốn theo tự mình động thủ, cũng không cân nhắc một chút hắn có mấy phần mấy lượng. Mắt thấy hai người dương cung bạc kiếm, liền muốn động thủ. Mà Diệp Tinh Hà cũng sẽ nhường cao triển bằng biết thực lực chân chính của mình. Nhưng mà vào lúc này, một tiếng thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, dừng tay. An Oánh ngọc mái tóc màu đỏ như lửa, chậm rãi đi về phía trước. Chương 582, Luyện Đan tông môn gì chỉ nàng tâm mắt nhìn trầm trầm cao triển bằng, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, cao triển bằng, ngươi coi ta là cái gì rồi? Xem như ngươi đồ vật sao? Muốn cầm tới liền lấy đến, muốn cấp liền đoạn. Cao triển bằng lập tức vì đó nghẹn lời, trong lúc nhất thời, nột nột nói không ra lời. Chỉ bất quá, an oánh ngọc trong lòng cũng có chút đắc ý, tựa hồ thấy hai người vì chính mình hiếu thắng, cũng cho nàng mang đến một chút không hiểu khoái cảm. Diệp tinh hà bén nhạy bắt được tâm tình của hắn, lắc đầu, tâm mắt nhàn nhạt. Nay an oánh ngọc không khỏi nắm chính mình xem quá cao trên thực tế, ở trong mắt Diệp Tinh Hà, nay An Oánh Ngọc trình độ trọng yếu còn không bằng cái kia bị đả thương phi long ba người. mới vừa, Tần Nhược Trần Sở Dĩ vì hắn ra tay cũng rất đơn giản, bởi vì hắn là người của ta, cho nên ngươi liền không thể động đến hắn. Cao Triển bằng trước mắt lạnh lùng nói ra, tốt. An Oánh Ngọc, hôm nay hai ta sự tình lại một bên bỏ qua, ta cũng phải tính toán hắn cùng món nợ của ta. hắn chỉ hướng Diệp Tinh Hà, hôm nay hắn dám động Trần Dương Húc, ta liền lấy mạng của hắn. Ngươi lai. Like, Hắn còn muốn lấy cùng Diệp Tinh Hà động thủ. Diệp Tinh Hà lắc đầu, thở dài. Mới vừa, hắn ban đầu liền muốn thu thập cao chuyển bằng. Kết quả, bởi vì An Oánh Ngọc xuất hiện mà chậm trễ. Không nghĩ tới, này cao chuyển bằng thật đúng là đổi tới muốn chịu thu thập nha. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, "Tốt, ta đây liền để ngươi biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân." Nhưng mà vào lúc này, đột nhiên, nơi xa này tòa đỉnh núi phía trên, phát ra một hồi ầm ầm nổ vang. Cả ngọn núi đều là lay động. Mọi người cũng là tùy theo đứng không vững có trận trận vạn trượng thất thải thần quang đợt vẩy mà ra chiếu giỏi giữa thiên địa trong lúc nhất thời đem phiến khu vực này đều chiếu một mảnh trong suốt tiếp theo liền có bảo quang mơ hồ theo bên trong lộ ra mọi người đều là nghi ngờ không thôi an oánh ngọc trên mặt thì là lộ ra một vệ vẻ hưng phấn tốt an oánh ngọc quát lớn thất thải thần quang tăng vọt kết giới tán đi thông hướng thượng cổ bảo tàng kết giới đã mở ra bây giờ không phải là cãi lộn thời điểm nàng tâm mắt lưu chuyển chờ một lúc ta sẽ cùng với các ngươi cùng một chỗ cũng không cần điểm rõ ràng như vậy. Cao triển bằng hung hăng gật một cái Diệp Tinh Hà, Diệp Tinh Hà ngươi cái danh con, liền biết trốn ở nữ nhân đằng sau đúng không? Hắn phi một tiếng, một cục đờm đặc nôn trên mặt đất, thật là một cái phế vật, hèn nhát. Bên cạnh, An Oánh Ngọc lạnh lùng nói ra, đủ rồi, Cao triển bằng. Cao triển bằng không dám cùng nàng mạnh miệng, lại là nắm một buồn lửa giận, đều phát tiết vào Diệp Tinh Hà trên thân. Cao triển bằng hung hăng gật một cái Diệp Tinh Hà, tính ngươi thẳng nhãi con vận khí tốt. Hắn vung tay lên, chúng ta đi. Hắn đã. Không kịp chờ đợi muốn đi tìm bảo. Trước khi đi, còn xoay đầu lại, lạnh lùng nói ra, "Tiểu tử, ngươi có bản lĩnh liền cả một đời trốn ở nữ nhân đằng sau. Ta nhìn thấy thời điểm, người nào có thể cứu được ngươi." Vung tay lên, dẫn đầu ẩn ma bang chúng người nên ngang rời đi. Ai không biết, này đột nhiên bạo phát đi ra thất thải thần quang. Không phải cứu được Diệp Tinh Hà, mà là cứu được hắn. Nếu như, hắn hiện tại dám ở chỗ này cùng Diệp Tinh Hà động thủ. Diệp Tinh Hà ngay lập tức sẽ cho hắn biết thực lực chân chính của mình. Lêu vải bên ngoài, mặt khác đội thám hiểm người ánh mắt nhìn tới đều là mang theo vài phần đồng tình, cao triển bằng đây là muốn cùng diệp tinh hà về mặt. đúng vậy à, mặc dù an ánh ngọc bảo vệ được diệp tinh hà nhất thời cũng không thể một mực che chở hắn. không sai, chỉ sợ tiếp đó cao triển bằng muốn xử chỗ nhầm vào diệp tinh hà, bị cao triển bằng nhầm vào, diệp tinh hà xem như xong. mọi người như như thủy triều hướng về kia cửa hàng dũng manh lao tới, rất nhanh chính là đi vào cái kia to lớn trong núi vết nước trước đó. lúc này thấy cái kia mặt ngoài kết giới đã biến mất. Mọi người chỗ nào còn quản được nhiều như vậy? Lập tức, liền một hống mà vào. Diệp Tinh Hà dẫn đầu mọi người, cũng là theo dòng người nhanh chân hướng về phía trước. Rất nhanh, liền tiến vào cái kia nứt trong khe. Bên trong, đúng là một cái sơn động thật lớn. Cao tới trăm mét, rộng mấy chục mét. Tựa hồ, chính là trong núi khe hở tự nhiên hình thành. Nhưng rõ ràng, có nhân công gia công qua dấu vết. Một đường hướng về phía trước, có thể thấy hai phía trên vách núi đá, có đại lượng thiết giá tử. Phía trên cũng có chậu than bên trong còn có lưu lại chưa từng thiêu khô châm lửa cá dầu. có võ giả tiến lên đem hắn nhóm lửa lập tức phanh phanh phanh từng đoàn từng đoàn hỏa diễm bùng cháy mà ra đem nơi này chiếu lên một mảnh trong suốt rất nhanh mọi người lợi dụng đi về phía trước trong vòng 3-4 dặm. đi sâu trong lòng núi trước mặt càng ngày càng là chật hẹp tựa hồ đã sắp đi đến phần cuối mà khi chuyển qua trước mặt cái kia con thời điểm đồng nhiên phía trước đội ngũ có người hét lên kinh ngạc tiếng lão thiên gia cái này Đây là địa phương nào? Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Diệp Tinh Hà đám người, bước nhanh hướng về phía trước. Thấy trước mặt phong cảnh về sau, hắn cũng là không khỏi vẻ mặt một hồi hốt hoảng. Tựa hồ, hô hấp đều đình chỉ. Làm thông qua nhất chợt hẹp địa phương về sau, trước mặt rộng mở trong sáng. Đúng là xuất hiện một mảnh to lớn trong núi đất trống. Nay mảnh to lớn hang núi, cao tới ngàn mét, phương viên có tới hơn 10 dặm. Cho người ta cảm giác, tựa hồ đem cả tòa sơn cốc đều móc giống một dạng. Mọi người xuất hiện vị trí, hang núi lối ra. Chính là tại một mảnh vách núi chô giữa sườn núi. Vách núi phía dưới liền là này mảnh to lớn đất trống. Mà này mảnh phương viên hơn 10 dặm trên đất trống, rõ ràng bị người vẽ thành từng khối từng khối, tỉ mỉ vun trồng đất đai. Mặc dù không biết qua bao nhiêu năm, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra được. Nơi này đã từng chính là từng mảnh nhỏ dự điện. Mà tại nhất vị trí trung tâm, một tòa nhỏ sườn núi nhỏ phía trên thì là đứng vững vàng một mảnh cung điện. Phương viên có tới 2, 3 dặm, ban công liên miên Nhà cửa chăm ở giữa. Cứ việc, đã qua không biết bao nhiêu năm. Nhưng vẫn như cũ, có thể thấy trước kia chi rực rỡ. Nơi này, lại là một cái tông môn A. Một cái tông môn gì chỉ. An oánh ngọc trong mắt, lóe lên to lớn kinh hãi, mừng như điên. Còn có một kia không thể gọi tên cảm xúc. Tiếp theo, nàng hít vào một hơi, điều chỉnh một chút cảm xúc. Âm thanh kêu lên, nơi này. Nơi này lại là một cái luyện đan tông môn gì chỉ. Lời vừa nói ra, càng làm cho mọi người hưng phân tới cực điểm. Ban đầu. Đoàn người trước đó coi là đây chỉ là một luyện đan sư, hoặc là mấy cái luyện đan sư xây nhà mà ở di chỉ. Kết quả lại không nghĩ rằng lại là tìm được một cái luyện đan tông môn gì chỉ. Phải biết một cái đơn độc hoặc là đơn độc mấy cái luyện đan sư, căn bản cùng một cái luyện đan tông môn, không cách nào so sánh. Cả hai căn bản không phải một cái khái niệm. Luyện đan sư luôn luôn thói quen nhất mạch đơn truyền, độc lai độc vãng. Nói là nhất mạch đơn truyền, mà này loại đơn nhất luyện đan sư cũng đã là phi thường mạnh mẽ là rất nhiều, thế lực cường đại thượng khách. Như vậy, làm Đông Đảo luyện đan sư hội tụ thành một môn phái thời điểm. Môn phái này thế lực đến mạnh bao nhiêu? Bọn hắn thực lực đến khủng bố đến mức nào? Bọn hắn đến lưu lại, hạng gì phong phú bảo tàng. Chương 583, Xích Hà Đan Tông. Nghĩ đến điểm này, trong lòng mọi người đều là máu nóng sôi trào. Không đợi cao triển bằng phân phó, chính là dồn dập sông lên phía trước. Mọi người một đường hướng về phía trước, đi vào vách núi phía dưới. Lúc này, càng có thể thấy rõ ràng hai phía. Sắc thực chính là dược điển gì chỉ, thậm chí còn có một số mục nát linh dược dấu vết, mặc dù đã linh khí hoàn toàn không có, nhưng như cũ có thể cảm ứng được trong đó, nội bộ khổng lồ dược lực. Rất nhanh, mọi người chính là đi vào tông môn di tích trước đó, đi vào ở gần, liền phát hiện. Nơi đây càng ngày càng hùng vĩ trắng lệ, đình đài lầu cát lít nha lít nhít, mặc dù đã qua không biết bao nhiêu năm tuyến nguyện, có chút suy sụp, nhưng lờ mở rõ ràng năm đó khí phái tinh mỹ, mà lại. Để cho người ta kinh ngạc là Nơi này vậy mà, sạch sẽ không hề tầm thường Không có cái gì tán loạn đồ vật Cũng không có thương vong dấu vết Rõ ràng, thật giống như Năm đó, này cái tông môn biết mình thai vạ đến nơi Lại còn có chút thời gian Bởi vậy, đều đâu vào đấy rút lui Cũng không có mười phần bối rối Diệp tinh hà trong mắt, vẻ tò mò càng ngày càng nồng đậm Những người khác lại là quản không được những thứ này Giết chỗ này về sau Trực tiếp phát một tiếng hô Chính là hướng về các nơi gian phòng đại điện Giết Có thể suy ra chính là, cái kia tất cả bảo vật, đều ở bên trong ẩn giấu đi. Cao triển bằng nghiêm nghị giống to, chư vị, đừng quên trước đó cùng ta cam kết những cái kia. Hết thể đoạt được, ta chiếm bảy thành, các người chiếm ba thành. Mọi người dối bời đáp lại. Biết, biết. Nhưng cũng, không có quá nắm hắn coi ra gì. Cao triển bằng cũng không bội vã, chẳng qua là cười lạnh. Coi như là những người này không tuân thủ hứa hẹn. Hắn cũng có rất nhiều biện pháp, bào chế bọn hắn. Dù sao, bọn hắn ẩn ma bang này 30 cá nhân thực lực liền cũng đủ để áp chế mặt khắc còn lại tất cả mọi người. đương nhiên, đây chỉ là hắn cho rằng. đến mức đến cùng như thế nào, còn chưa biết được đây. Mọi người rồn dập tranh đoạt, mà hết sức quỷ dị chính là Diệp Tinh Hà cùng Cao Triển bằng đáng người, nhưng không có rõ ràng động tác. mà An Nói Ngọc cũng là như thế. nàng chẳng qua là đi vào cái kia sơn môn trước đó. sơn môn trước đó có cao tấm bia đa lớn, phía trên khắc lấy một hàng chữ lớn. chẳng qua là này chữ viết lại là cổ lao phức tạp, vô lượng như long xả vẽ phát thảo. Căn bản không phải hiện tại lưu thông chữ viết. An Ánh Ngọc đi tại bia đá kia trước mặt, hai tay đều đang run rẩy, nhẹ tay khẽ vuốt vuốt bia đá kia, trong ánh mắt lộ ra giống như chiều thánh thành kính. Sau một hồi lâu, mới vừa nàng lấy gần như gen dị ngữ khí, run giọng nói, cái này, đây là Sích Hà Đan Tông di tích. Nghe được Sích Hà Đan Tông, ba chữ này, Diệp Tinh Hà cao triển bằng đám người, trong lòng đều là ầm ầm rung mạnh. Diệp Tinh Hà lại không cần nói, hắn dù sao chính là luyện đan sư. Đối với chuyện luyện đan có nhiều đọc lướt qua đối với một chút liên quan tới luyện đan sư thượng cậu nghe đồn cũng sớm có biết mà cho dù là cao triển bằng này loại không biết luyện đan người cũng là nghe nói qua xích hà đan tông tên tuổi a từ xưa đến nay sở quốc mặt đất bên trên có thể đếm ra được luyện đan môn phái hết thảy bất quá chỉ có ba cái trong đó cường đại nhất liền là năm đó xích hà đan tông mà này xích hà đan tông sau này thì cũng không biết tung tích cơ hồ là trong một đêm cái này mạnh mẽ hiển hách luyện đan môn phái chính là đột nhiên tan biến tại trong tầm mắt của mọi người, sau đó mấy ngàn năm lại chưa nghe nói qua. An oánh Ngọc nhẹ giọng nỉ non, năm đó, Sích Hà Đan Tông hiển hách không ai bị nổi, thậm chí lực áp sở quốc vương thất, ra sao, lại trong một đêm liền biến mất không thấy gì nữa. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nóng bỏng, đáp án này có lẽ hôm nay liền có thể giải khai. Nghe được nàng lời nói này, Diệp Tinh Hà cao triển bằng đám người, quan tâm lại là trên phương diện khác, này Sích Hà Đan Tông thực lực thậm chí siêu việt hiện nay sở quốc vương thất. Diệp Tinh Hà trong lòng hung hăng nhảy một cái, cái này luyện đan tông môn, vậy mà như thế khủng bố, hùng sẽ vượt qua, hiện thời sở quốc vương thất thế lực. Tiếp theo, trong lòng chính là một hồi nóng bỏng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước cái kia tầng tầng lớp lớp cung điện. Như là nếu như vậy, này luyện đan trong tông môn, đến cùng lại lưu lại nhiều ít bảo vật. Mọi người kêu loạn, hướng về phía trước giết tới. Mà Diệp Tinh Hà thì là hít một hơi thật sâu, nhanh chân hướng về phía trước. Mục tiêu của hắn, chỉ có một cái. Cái kia chính là Chỗ cao nhất trung tâm đại điện. Chỉ bất quá, Diệp Tinh Hà mục đích cũng chỉ có một cái. Cái kia chính là trung ương đại điện. Hắn biết rõ, bất luận này tọa tông môn lại thế nào phức tạp, mạnh hoặc là yếu, không có gì cả, hoặc là đầy buồn đầy bác, thế nhưng tốt nhất bảo vật, vật chân quý nhất, nhất định là tại trong lúc này đại điện bên trong. Diệp Tinh Hà hướng về trung ương đại điện, nhanh chân bước đi. Cao triển bằng lông mày níu chặt, trong mắt vẻ âm lệ chợt lóe lên, liền muốn động tác. Nhưng chẳng biết tại sao, lại mạnh sinh sinh nhịn xuống. Chẳng qua là theo ở phía sau. Trung tâm đại điện, tại một tọa trên đài cao. Đài cao cao tới mấy chục mét, có một đầu thật dài cẩm thạch bậc thang. Từ bên trên hướng phía dưới, cao dòng dã 90 chín cấp. Địa phương khác, mặc dù không có cái gì phá hư, nhưng đã cho bụi đầy dây, rất là rách nát. Nhưng, nhắc tới cũng là kỳ quái. Đầu này thật dài cẩm thạch trên bậc thang, lại là chân bóng như mới, không có chút nào dị dạng. Thật giống như có người thường xuyên tẩy. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu. Đỗng nhiên đầu nhìn chằm chằm cái kia đen kịt đại điện dưới chân hắn lại không nửa phần lưỡng lự một cước chính là bước lên nếp thang kia chẳng qua là hắn mặc dù động tác quyết tuyệt trong lòng lại là cực kỳ cẩn thận cẩn thận lực lượng toàn thân căng cứng đã là chuẩn bị tùy thời phát động thần tượng đạp thiên quyết nhưng đặt chân trên đó lại không có cái gì động tĩnh diệp tinh hà cũng không có bất kỳ cái gì buông lỏng nhẹ gật nhẹ đầu tiếp tục hướng lên cuối cùng tại diệp tinh hà đạp vào đệ cửu cấp bậc thang thời điểm hắn bỗng nhiên cảm giác Dưới chân cột như vậy hơi hơi mềm mại một thoáng. Lập tức, Diệp Tinh Hà trong lòng run lên. Phía dưới này nhất định có cơ quan. Mà sau một khắc, đột nhiên có ken kết cơ quan thanh âm, đột nhiên vang lên. Bên cạnh trên bệ đá, đột nhiên sụp đổ hạ tới một cái lỗ thủ to. Sau một khắc, một đạo đen kịt bóng người màu đỏ ngòm, chính là từ cái kia trong lô lớn, đột nhiên xuất hiện. Hướng về Diệp Tinh Hà, hung hăng đánh tới. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, cũng không có chút do dự nào. Diệp Tinh Hà thấy Lập tức tầm mắt hơi co lại. Nguyên lai, like, này xuất hiện to lớn bóng người màu đỏ ngòm, hình thể có tới cao hơn 5m. Đúng là một cái to lớn hình người hộ vệ. Giống như là kim loại khắc liền, cũng giống là tảng đá điêu khắc, trong tay thì là nắm một thanh trọng chủ y. Lúc này cái kia đầu bữa, có tới thùng nước một kích cỡ tương đương, hướng về Diệp Tinh Hà đập xuống giữa đầu. Mang theo thế lôi đỉnh và quân. Hắn thân cao 5m, cự chủ y chiều dài cũng có tới 5m. Trọng lượng đâu chỉ mấy và cân. Hung hăng đập xuống mà xuống. Trên không Lập tức vang lên kỉnh phong tiếng thét. Như là một ngọn núi, hung hăng đè xuống. Nếu là bị đập trúng, chỉ sợ tại chỗ liền muốn hóa thành một bãi bùn áo. chương 584, lược chiến. Huyết thần vệ. Thế là, vật này xuất hiện về sau. Diệp tinh hà ngược lại hơi thoáng an tâm. Nguyên lai, like, cái này là nơi đây bấy dập, cùng sức mạnh thủ hộ. Làm rõ ràng về sau, trong lòng ngược lại buông lòng không ít, không cần lại lo lắng đề phòng. Ngọc trù y, đang ở trước mắt. Bên trong còn kèm theo, nồng đậm mùi huyết tinh để cho người ta nghe ngóng muốn nói. Một tiếng gầm nhẹ, Diệp Tinh Hà trên thân thể có nhàn nhạt màu đồng cổ hào quang phát động, kim cương bất hoại hộ thể thần công, trong nháy mắt thôi phát đến cực hạn. Hai quả đấm hướng lên, hung hăng oanh kích mà ra. Oanh một tiếng vang thật lớn, giống như sắt thép va chạm. Cái kia bóng người màu đỏ ngỏm, thân hình không chút nào động, mà Diệp Tinh Hà thì là bị nện một tiếng ân cần thăm hỏi, bạch bạch bạch liền lùi lại bảy tám bước. Càng có một ngụm máu tươi tại giữa cổ họng cuộn cuộn, cơ hồ liền muốn dâng lên mà ra. Diệp Tinh Hà lại là hoàn toàn rơi xuống hạ phòng, căn bản không phải đối thủ. Nhưng Diệp Tinh Hà lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Khoe miệng của hắn lộ ra một vệt nụ cười, chầm rãi gật đầu, quả là thế. Ta Kim Cương Bất Hoại hộ thể thần công, giai đoạn trước nhường thân thể của ta cứng rắn vô cùng. Lực lượng quân bạo, đủ để chiếm cứ ưu thế cực lớn. Nhưng bây giờ, làm đối diện với mấy cái này càng thêm cường đại kẻ địch thời điểm, liền đã có chút không đủ dùng. Ta nhất định phải đạt được càng Cường Đại Hơn công pháp giàn thể. Bằng không mà nói không đủ để đối phó phía sau kẻ địch. đương nhiên, đây đều là chuyện sau này. hiện tại, trọng yếu nhất chính là trước đối phó trước mặt kẻ địch. cự thạch kia khôi lỗi đã lại một lần dưới tới. cự chủ ý hạ xuống. diệp tinh hà lần này không có liều mạng, thần tượng đạm thiên quyết phát động, nhẹ nhàng xây dịch chính là đi vào lớn thạch khôi lỗi sau lưng. sau đó, đại kim cương luôn lớn ẩm ẩm mà ra, trực tiếp đánh vào này lớn thạch khôi lỗi trên cổ. lớn thạch khôi lỗi bị anh thân hình lay động một cái, có thể trên người hắn cũng không có cái gì tổn hại. Diệp Tinh Hà như những mày, xem ra này lớn thạch khôi lỗi, không những đối với thân thể lực lượng phòng hộ lợi hại, đối vũ khí phòng hộ cũng cực kỳ cường hãn. Sau một khắc, lớn thạch khôi lỗi đột nhiên quay người, lại một lần công kích tới. Diệp Tinh Hà lần nữa phát động thần tượng đạp thiên quyết. Lần này thì là một kiếm chầm ra, kiếm như thu thủy, vầng sáng doanh doanh, càng là thanh đế vẫn trường sinh kiếm ý. Diệp Tinh Hà mới vừa, chẳng qua là thăm dò nhục thân của mình, lực lượng cùng đối phương so sánh. Hiện tại nếu đánh giá ra, đương nhiên sẽ không lốc đến lại đi liều mạng. Thế là trong ngay mắt, Diệp Tinh Hà chính là chuyển đổi phương thức. rất nhanh, Diệp Tinh Hà chính là tới qua có tới mười mấy chiêu. một phiên quyết chiến về sau, Diệp Tinh Hà cũng là biết vật này thực lực. thứ này, hẳn là một loại lớn thạch khôi lối hộ vệ. toàn thân trên dưới, dùng dày nặng đặc thù cự thạch điều khắc thành. thế nhưng, lại cực kỳ cứng rắn. mà lại, tựa hồ dùng phương pháp đặc thù tiến hành, dùng đặc thù dược vật hỗn hợp có huyết dịch tiến hành tụ tập luyện. bởi vậy. Hắn thân thể không chỉ cứng rắn vô cùng, mà lại mang theo vài phần không nói ra được mềm dẻo chi ý, khiến cho lực phòng hộ tăng nhiều, hình thể to lớn, nhưng cùng lúc lại cũng có chút linh mẫn. Nay cực kỳ cường hãn lực lượng pha tạp vào thân thể, làm thực lực của hắn chọn vẹn đạt đến thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu tà hữu. Mà lại, Diệp Tinh Hà có can đảm chắc chắn, bình thường thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu coi như tới bên trên 4-5 cái, chỉ sợ cũng đánh không lại một cái dạng này lớn thạch khối lỗi. Thứ này sức chiến đấu Mạnh có chút lợi hại a." Diệp Tinh Hà mắt sáng lên, vật này không năng lực địch, chỉ có thể dùng trí. Đang lại hắn suy nghĩ ở giữa, đương nhiên, này lớn thạch khôi lỗi động tác cứng đờ, lộ ra một sơ hở. Diệp Tinh Hà chiến đấu bản năng, trong nháy mắt chính là khiến cho thân hình hắn căng cứng, cấp tốc hướng về phía trước một kiếm. Chính là, hướng về kia sơ hở hung hăng chém đi. Lúc này, cự thạch kia khôi lỗi cự chủ ý mong muốn quay người, đã không còn kịp rồi. Nhưng sau một khắc, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên trong lòng hung hăng nhảy một cái. Nguyên lai like, Hắn thấy trước mặt một vệ huyết sắc bóng mờ, cấp tốc tăng lớn, hướng về chính mình, hung hăng đập tới. Hắn cảm giác, tựa như là tự chui đầu vào lưới. Nguyên lai, trong nháy mắt này, lớn thạch khôi lỗi, vậy mà cầm trong tay cự chú ý hướng đỉnh đầu ném đi. Sau đó, hai quả đấm hung hăng đánh tới hướng Diệp Tinh Hà. Thế nhưng, sau một khắc, Diệp Tinh Hà chính là thấy, trước mặt một vệ huyết sắc bóng mờ, cấp tốc tăng lớn. Diệp Tinh Hà bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị một quyền này lện bay ra ngoài mấy chục mét, tầng tầng đâm vào trên bậc thang một ngụm máu tươi bắn ra. Chẳng qua là, khiến cho hắn kinh hãi nhất, lại không phải là này lớn thạch khôi lỗi thực lực, mà là, vật này hình như có linh trí a. Hắn vừa rồi, rõ ràng là tại cho mình thiết trí một cái bẫy. Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, như thế có chút ý tứ. Hắn lau khô miệng sừng máu tươi, một tiếng gầm nhẹ lại đến. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà lần nữa nhào tới. Chẳng qua là, cùng lúc đó, hắn mi tâm ở giữa, một vệt bóng mờ lặng yên lóe lên. Thiên nhãn mệnh hồn, trong nháy mắt phát động sau một khắc, diệp tinh hà lại là cảm giác, trước mặt lại là một mảnh huyết quang, vô biên vô hạn, tràn ngập tại ánh mắt, tất cả huyết quang, phản phất lâm vào một cái biển máu thế giới bên trong, nay loại cực hạn trùng kích, khiến cho hắn thiên nhãn mệnh hồn đau đớn một hồi, thế giới tinh thần đều là một hồi lay động, diệp tinh hà chỉ cảm thấy đầu góc mình như kim đâm đâm nhói, xem ra này lớn thạch khôi lối đẳng cấp làm thật cực cao, lúc trước luyện chế thủ đoạn cũng là cực cường, đến mức diệp tinh hà thiên nhãn mệnh hồn đều là gặp cắn trả nhưng hắn ngược lại trên mặt lộ ra hương phân khó tả cười ha ha bên trong đem thiên nhãn mệnh hồn thôi động đến cực hạn trong óc đau đớn càng ngày càng tăng lên đau hắn cơ hồ đầu óc muốn nứt mở nhưng diệp tinh hà lại cắn răng gắt gao đem thiên nhãn mệnh hồn tiếp tục thôi động trong biển máu kia đung nhiên sáng lên một vệt thần quang thần quang phá vỡ huyết hải vượt mọi trông gai hướng về phía trước cuối cùng thấy trong biển máu kia một đạo chập trùng lên xuống ánh sáng màu đen diệp tinh hà mừng rỡ trong lòng tìm được sau một khắc Hắn mi tâm tiên nhãn mệnh hồn thu hồi, trong mắt của hắn lộ ra một vẻ dị dạng hào quang, nhìn chằm chằm cự thạch kia khối lỗi, ta đã tìm tới vật này sơ hở ở nơi nào. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà lần nữa cùng lấy lớn thạch khối lỗi, quyết chiến đến cùng một chỗ. Lúc này, sau lưng Diệp Tinh Hà cách đó không xa, An Lôi Ngọc, cao triển bằng đám người, đang đứng ở nơi đó. Thấy này lớn thạch khối lỗi như thế cường hãn, tất cả mọi người là trong lòng run sợ. Đây là thứ quỷ gì? Sao đến lợi hại như vậy? Nếu là chúng ta đi lên, chỉ sợ sớm đã bị này lớn thạch khôi lỗi cho đập chết đi. Cao Triển Bằng bên cạnh, một người nhẹ nói ra, "Đại ca, muốn hay không?" ánh mắt của hắn lóe lên một cái. "Cao Triển Bằng lắc đầu, hiện tại còn không phải lúc." An Oánh Ngọc nói khẽ, "Vật này, tên là Huyết Thần Vệ." "Này Huyết Thần Vệ, chính là dùng đặc thù kim loại, hỗn hợp cự thạch luyện chế mà thành. Đồng thời, lại tại do 79 chồng thuốc vật, hỗn hợp mà thành trong nước thuốc tụ tập luyện 49 ngày. Sau đó, trong nước thuốc, gia nhập đại lượng cường han yêu thú tinh huyết." Chương 585 Chí bảo tới tay. Lần nữa tụ tập luyện 49 ngày, liền có thể luyện thành vật này. Vật này lực lượng mạnh mẽ, thân thể cứng cỏi. Mà lại, bởi vì gia nhập tinh huyết luyện chế, bên trong xen lẫn từng tia từng tia sinh hồn lực lượng. Cho nên, vậy mà còn có chút ít linh trí, sức chiến đấu cực cường. Nhưng cùng lúc, lại trung thành tuyệt đối, chỉ nghe luyện chế người hiệu lệnh. Mọi người gật đầu. Bọn hắn thế mới biết, vật này là cái gì. Cao triển bằng trầm thấp cười một tiếng, tiểu tử này thân thể mạnh mẽ, dùng tới đối phó này chút huyết thần vệ không thể thích hợp hơn bất quá, lại không đối phó được chúng ta. Bên cạnh một người ánh mắt sáng lên, thấp giọng cười nói, "Đại ca, ý của ngươi là?" Cao triển bằng lặng lẽ cười nói, "Chờ hắn thu thập này chút huyết thần vệ về sau, cầm tới bảo vật, chúng ta lại đi thu thập hắn." Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều là lặng lẽ cười lạnh. Chẳng qua là, bọn hắn lại cũng không biết, bọn hắn từ nơi nào đến tự tin, như vậy chắc chắn có thể đối phó được Diệp Tinh Hà. Ai? Có người thở dài một tiếng, chẳng qua là chỉ sợ này Diệp Tinh Hà, cũng bỏ mạng ở huyết thần vệ tay. Đúng vậy a đại ca, như Diệp Tinh Hà không đối phó được hắn, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cao Triển Bằng đang muốn nói chuyện. Đương nhiên, có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, cái này, cái này sao có thể? Sau một khắc, mọi người tìm hắn ánh mắt nhìn lại. Lập tức, kinh hô liên tục vang lên. Nguyên Lai, like, lúc này bọn hắn thấy, Diệp Tinh Hà sau lưng huyết thần vệ, chậm rãi đứng thẳng người lên. Mà cái kia mới vừa, còn uy phong lẫm lẫm huyết thần vệ. Lúc này, thì đã cứng ở nơi đó, động cũng không có động. Diệp Tinh Hà đây là Năm này huyết thần vệ cho thu thập. Huyết thần vệ thực lực cường hãn như thế, cái này sao có thể? Cái kia mạnh hồng cũng là hấp khẩu khí lạnh, đại ca, này Diệp Tinh Hà thực lực, mạnh có chút đáng sợ nha. Cao triển bằng tâm mắt thật sâu, lại là trầm thấp cười một tiếng, yên tâm, hắn như thế nào đi nữa, ta cũng có thể thu thập được hắn. Thời gian hướng về phía trước, đảo đầy ba cái hô hấp. Diệp Tinh Hà liên tục chạm ra tam kiếm, đều là công về phía cái kia huyết thần vệ mặt nơi cổ họng. Cái kia huyết thần vệ, hình thể khổng lồ. Thế nhưng nơi cổ họng, cổ đường kính cũng bất quá to như cối say. mặc dù cũng là phi thường thô to, nhưng so với thân thể nó tới nói cũng đã là chỗ yếu nhất. Diệp Tinh Hà liên tục tam kiếm đều là chém xuống trên đó, vẫn là ở phía trên chạm ra tới một cái không cạn dấu vết. dù sao, này đoạn kiếm cực kỳ cường hãn lăng lệ, huyết thần vệ hơi có thần trí, bởi vậy lập tức chính là bắt đầu quay người phòng hộ, toàn lực hướng về phía trước. thật tình không biết Diệp Tinh Hà muốn liền là hắn toàn lực hướng về phía trước ga. ngay trong nháy mắt này. Hán thần tượng đạp thiên quyết bỗng nhiên phát động, thân hình đột nhiên xây dịch, lại là tại huyết thần vệ thác thân mà qua, đã là nhanh nhẹn ở giữa, đi vào huyết thần vệ giữa lưng chỗ. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà ánh mắt gắt gao nhìn trầm trầm này giữa lưng chỗ, giữa lưng chỗ, huyết quang nồng đậm, đen kịt ánh sáng chớp động, nhìn qua cùng những địa phương khác không khác chút nào, nhưng Diệp Tinh Hà tựa hồ sớm biết nơi này có cái gì, cuối cùng thị lực phía dưới, cuối cùng tại giữa lưng chỗ phát hiện một cái khe hở nho nhỏ, Diệp Tinh Hà trong lòng hơi động, liền là nơi đây thân hình hắn bạo phát, đi thẳng tới khe hở kia chỗ, kiếm trong tay, lại trong lúc đó cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt, như tú hoa châm. chính là đâm vào cái kia nước trong khe. Sau đó, nhẹ nhàng nít lên. Lúc này, cái kia huyết thần vệ tựa hồ đã cảm giác được không ổn, cấp tốc quay người mong muốn công kích, nhưng đã không còn kịp rồi. Diệp Tinh Hà trường kiếm trực tiếp đem cái kia mảnh huyết sắc quang mang mở ra một lỗ hổng, sau đó tay phải nhẹ nhàng linh hoạt thăm dò vào, lại dò xét trở về thời điểm trong lòng bàn tay đã thêm ra tới một viên màu đen vật thức. Thứ này lại là một khối màu đen ngọc phù. Ước chừng bàn tay một kích cỡ tương đương. Ngọc phù hào quang mơ hồ, tinh xảo đặc sắc. Bên trong càng có ánh sao lấp lánh, giống như chiếu rọi toàn bộ bầu trời đêm. Mà tại ngọc phù này chính diện thì là điêu khắc một cái thu nhỏ vô số lần huyết thần vệ đồ án. Mặt trái thì là viết một cái to lớn chữ, ngự. Khống chế ngự. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm khí, cảm thụ được cái kia huyết thần vệ thân hình dần dần cứng đờ. Xem ra vật này liền là khống chế huyết thần vệ hải tâm. Nguyên Lai, like, Diệp Tinh Hà mới vừa vận dụng thiên nhãn mệnh hồn, cuối cùng thấy được, nay huyết thần vệ nội hạch khống chế chỗ, chính là một tòa pháp trận. Mà pháp trận hải tâm, chính là cái này nhỏ nhỏ màu đen ngọc phù. Lúc này, đem này màu đen ngọc phù lấy đi, pháp trận trực tiếp đình trệ, huyết thần vệ tự nhiên cũng không động đậy được nữa. Bất quá, cũng chính là Diệp Tinh Hà, có được thiên nhãn mệnh hồn. Nếu là đổi lại người khác, là quả quyết không đối phó được này huyết thần vệ. Lúc này hắn cái kia trận pháp hạch tâm bị Diệp Tinh Hà cầm sau khi đi đã là không thể động đậy cứng tại tại chỗ Diệp Tinh Hà đem khối kia màu đen ngọc phù cầm trong tay mảnh nhìn kỹ trong chốc lát hắn đống nhiên nếu mày phản phất có phát hiện gì chẳng qua là lại cũng không nói thêm gì theo tay vừa lộn đem ngọc phù thu hồi sau đó hắn nhìn thoáng qua này cao cao đứng vương huyết thần bệ không có ngừng nhanh chân hướng về phía trước từ đầu đến cuối thậm chí liền nhìn cũng không nhìn cao triển bằng đám người lướt mắt phản phất coi như bọn hắn không tồn tại Cao Triển bằng khe tán môi, "Đi, chúng ta cũng theo sau." Diệp Tinh Hà hướng trên bậc thang đi đến, Cao Triển bằng đám người, cũng tới đến cái kia Tôn Huyết thần vệ bên cạnh. Trái xem phải xem, lại cũng nhìn không ra cái gì như thế về sau. Đánh phải, bất đắc dĩ rời đi bắt kịp." Đi đến ước chừng 60 bước thời điểm, trước mặt lại xuất hiện một Tôn Huyết thần vệ. Diệp Tinh Hà có trước đó đối phó nó phương pháp, tốc độ càng là mau lẹ. Mấy chiêu bên trong, liền đem hắn giải quyết. Lại là, nhận một viên màu đen ngọc phù. Sau đó, tiếp tục hướng phía trước tại cái kia trước đại điện lại xuất hiện vị thứ ba huyết thần vệ này tôn huyết thần vệ so với trước càng thêm cường đại như như thường đánh diệp tinh hà căn bản không phải là đối thủ của nó nhưng cũng tiếc hắn tại diệp tinh hà trong tay bất quá là nhiều chống đỡ thời gian một nén nhang mà thôi diệp tinh hà trong tay lại nhiều một viên màu đen ngọc phủ thực lực như vậy để cho người ta lưu lưới. tất cả mọi người kinh hãi không thôi nhưng cao triển bằng lại là vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt. phàm phất vẫn như cũ đã tính trước có thể tùy tiện đem Diệp Tinh Hà bắt lại, mà lúc này trước mặt lại không trở ngại, đã là cái kia hùng vĩ Tông môn Đại điện. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, nhanh chân hướng về phía trước, chậm rãi đẩy ra cửa điện, kẹt kẹt một tiếng, phàm phất phá vỡ nơi đây tuyệt cổ yên tĩnh. Trước mặt một vùng tam tối, chính là đập vào mặt. Trong lúc đó, Đại điện bên trong có quang mang trong nháy mắt sáng lên, chiếu sáng như ban ngày. Diệp Tinh Hà lập tức liền thấy Đại điện này phương viên nước chừng trăm mét, hai bên trên cây cột có vô số mỡ bò đèn lớn. Lúc này, không biết sao, toàn bộ đống nhiên sáng lên. Đại điện bên trong, một mảnh trống trải, không có vật khác. Chẳng qua là, tại đại điện phần cuối, thờ phụng một pho tượng. Pho tượng tạo hình kỳ cổ, ba sợi dâu dài, không biết là nhân vật ra sao. Pho tượng trước đó, cung cấp trên bàn. chương 586, cao triển bằng át chủ bài. Cung nên láo tổ buông xuống. Thì là, trưng bày một cái nhỏ hộp ngọc nhỏ. Chữ này, không còn gì khác. Rõ ràng, trong hộp ngọc kia, chỗ cất giữ. Liên lần này luyện đan tông môn chỗ lưu lại, nhất bảo vật chân quý, chính là này toàn bộ tông môn chỗ tinh hoa. Dù cho Diệp Tinh Hà tu vi như vậy, hô hấp đều là không khỏi có chút ngưng trệ, chẳng qua là, dưới chân hắn lại không có chút gì do dự. Thần tượng đạp thiên quyết phát động, liên tục nhảy vọt mấy chục mét khoảng cách. Trong nháy mắt, liên tới đến cái kia bàn thờ trước đó, không chút do dự, đem hộp ngọc kia cầm trong tay. Lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dày đặc. Cùng lúc đó, truyền tới một giữ tợn thanh âm, "Tiểu tử nắm cái kia bảo vật giao cho ta." Diệp Tinh Hà trong mắt, sắc cơ chợt lóe lên. "Hái quả đào người, đến rồi." Hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác, tầm mắt nhìn trầm chầm, chầm cao triển bằng. Lúc này, cao triển bằng chờ hơn 10 người, đều là sát khí nghiêm nghị. Đem Diệp Tinh Hà vây vào giữa, sát ý đập vào mặt. Trên mặt bọn họ, đều vẫn là mang theo không có sợ hãi cùng giật dào chi sắc. Mặc dù nói, trước đó Diệp Tinh Hà không biết dùng thủ đoạn gì, đối phó phía ngoài những huyết thần vậy đó. Nhưng theo bọn hắn nghĩ, đây chỉ là Diệp Tinh Hà vật khí. Trung hợp, hắn có đối phó thứ này thủ đoạn mà thôi. Hoặc là nói, lúc trước hắn có chuẩn bị. Nhưng những vật kia có thể là tử vật. Bọn hắn tự nhận là không đối phó được này chút huyết thần vệ. Nhưng Diệp Tinh Hà cũng chưa chắc đối phó được bọn hắn. Lúc này, bọn hắn nhân số càng nhiều, lập tức dũng khí cũng là đi lên. Từng cái không có sợ hãi, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm Cao Triển Bằng, từ tốn nói, "Muốn cho ta đem trong tay đồ vật lấy ra, ngươi xứng sao?" Cao Triển Bằng trong mắt, sắt cơ chợt lóe lên. Hắn một tiếng gầm nhẹ, "Lên!" Trong nháy mắt, mấy chục người cực tốc hướng về Diệp Tinh Hà giết tới đây. Diệp Tinh Hà hét dài một tiếng, căn bản không có lùi bước, ngược lại, chủ động lên tiếp. Trong nháy mắt, chính là tiến vào trong bọn họ. Lập tức, kêu thê lương thảm thiết âm thanh, bên hai không dứt. Tạch tạch tạch đứt gân gãy xương thanh âm, không ngừng vang lên. Cái này đến cái khác cường giả, bị Diệp Tinh Hà đánh bay. Trong nháy mắt, Cao Triển Bằng bên này liền tổn thất nặng nề, thương vong một mảnh. Mà Cao Triển Bằng, còn đứng ở nơi đó động cũng không động. Thế nào? liền nhìn xem dưới tay người chịu chết, chính ngươi, liền đi lên dũng khí đều không có." Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, "Chẳng qua là, hắn cũng tự hồ còn có át chủ bài nơi tay." Cao Triển bằng hít một hơi thật sâu, cười lạnh nói, Danh con, xem ra ta là coi thường ngươi. Bất quá, ngươi cho rằng đây chính là chúng ta toàn bộ thực lực sao?" Hắn cười ha ha, tràn đầy khinh thường cùng tùy tiện, "Hôm nay, ngươi vẫn như cũ chắc chắn phải chết. Bảo vật này, hay là của ta." Ồ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, dựa vào cái gì Dựa vào cái gì?" Cao Triển bằng cười ha ha, chỉ bằng hắn. Sau một khắc, hắn một tiếng gầm nhẹ, "Động thủ." "Đúng." Dưới tay hắn người, dồn dập lớn tiếng hẳn là. Sau đó, đồng loạt làm ra cùng một động tác. "Đúng là, thứ trong ngực lấy ra một thanh đoản đao." Suy một tiếng. "Chính là, tại lồng ngực của mình, vạch ra tới hai đạo đan sen vết đao." Hai đạo vết đao đều là cực sâu. Trong mấy mắt, da thịt xoay tròn, máu tươi tuôn ra, vẩy rơi trên mặt đất. Mà tiếp theo, Cao Triển bằng thấp giọng quát: các ngươi tạm cái, biết nên làm như thế nào? đúng. hắn trong thủ hạ có tám người chậm rãi đứng ra. tám người này có đã trải qua gãy xương xếp, thương thế cực nặng, nhưng lại vẫn là dễ rũa lấy đứng dậy. bọn hắn đứng ở nơi đó. lúc này bên ngoài đen kịt đại điện bên trong ánh sáng như ban ngày. trên mặt bọn họ lại mang theo không nói ra được thành kính. tình cảnh này lộ ra phá lệ quỷ dị. mà sau một khắc bọn hắn thì là hung hăng cầm trong tay đao nhọn, trực tiếp cắm vào trong lồng ngực lần nữa rút ra. lập tức. Tim máu nóng, điên cuồng hướng ra phía ngoài phun tung toé. Mấy người kia, đúng là trực tiếp kết tính mạng của mình. Mà liên tại bọn hắn, tâm ngụm máu tươi phun tung toé mà ra một khắc này. Cao triển bằng đưa tay bắn ra, liền có một viên nho nhỏ, như một loại pho tượng đồ vật bắn đi ra. Pho tượng kia, cao không quá ba tấc mà thôi, toàn thân đen kịt. Trong lúc nhất thời, cũng thấy không rõ làm rốt cuộc là tình hình gì. Pho tượng phi tốc trên không trung xoay tròn lấy, trong nháy mắt, tựa hồ sinh ra cực hạn hấp lực. 9 người kia tim chi huyết đều là trực tiếp bị này màu đen pho tượng hút vào trong đó trong máy mắt màu đen pho tượng chung quanh tràn ngập lên từng mảnh ánh sáng màu đen hào quang màu đen kia càng lúc càng nồng nặc càng ngày càng dày đặc cuối cùng hóa thành một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm cái kia hấp lực cũng là càng lúc càng lớn thoáng qua ở giữa chín người kia chính là ngã nhào xuống đất hình dạng như thây khô trên thân tinh huyết bị hấp thu hết sạch sau đó cao triển bằng dẫn đầu những người khác bị giảm xuống đất trên mặt bọn họ tràn đầy thành tính chi sắc cũng không biết tại nỉ non cái gì, cái kia quả cầu ánh sáng màu đỏ ngỏm, càng lúc càng lớn, đùng nhiên, đột nhiên đâm tại trên mặt đất, trong nháy mắt, đạo đạo huyết sắc quang mang lan tràn mà ra, ngồi trên mặt đất, hình thành một cái huyết sắc phát trận, đem cao triển bằng đám người, cấp tốc bao phủ ở bên trong, cao triển bằng đám người máu huyết trong cơ thể, bị liên tục không ngừng hấp thu ra ngoài, cơ hồ chẳng qua là trong chốc lát, đại bộ phận võ giả đều đã bị hút thành thời khô, chỉ còn lại có cao triển bằng mạnh hồng đức giải rác mấy người mà thôi mà cái kia huyết quang cũng là nồng đậm tới cực điểm, hào quang màu đỏ ngầm kia càng là bành trướng đến có tới khoảng 2, 3 triệu độ cao, mà lại trong đó càng là có cái kia kinh tâm động phách, trầm dãi phanh phanh thanh âm không ngừng truyền đến, thật giống như có cái gì cự thú viễn cổ đang thất tỉnh, nó trái tim tại trầm dãi nhảy lên, mà toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối, Diệp Tinh Hà Thủy Trung là đứng ở nơi đó lặng lặng nhìn, lại cũng không có động thủ, cũng không biết là tại suy nghĩ lấy cái gì, sau một khắc cái kia phanh phanh âm thanh, đống nhiên trở nên dày đặc dâng lên, cao triển bằng đám người, mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. đống nhiên cùng nhau quỳ dạm xuống đất, trên mặt tràn đầy thành kính khàn dọng giống to, cung thỉnh lao tổ bông xuống, theo thanh âm này hạ xuống, vang một tiếng, hào quang màu đỏ ngầm kia trực tiếp nổ nát vụt. một đạo thân ảnh màu đen chậm rãi đứng thẳng người, hiện ra ở trước mặt mọi người. thấy cảnh này, an oánh ngọc cũng là không khỏi hít sâu một hơi, nàng dọng thẹn nói, đây là thứ quỷ gì? nay thân ảnh màu đen có tới khoảng hai. Ba trượng độ cao, đầu cơ hổ thọt tới xà nhà. Hắn toàn thân, hiện ra hình người. Thế nhưng, lại không phải là tay cầm bàn chân. Mà là, hóa thành bốn cái to lớn lợi trào. Đằng sau, cũng mọc lên một đầu cái đôi to dài. Càng quan trọng hơn là, đầu của hắn. Vậy mà chính là, một cái to lớn màu đỏ đầu rắn. Nhìn qua, quỷ dị không nói lên lời, âm độc, hung ác. Lúc này, cái kia trong mắt, tràn đầy tham lam vẻ hứng phấn. Đống nhiên ở giữa, tiết hầu chấn động. Phát ra một hồi tê tê. Như rắn tin phun ra nuốt vào gào thét. 300 năm, 300 năm. Ta cuối cùng lại buông xuống tại đây mảnh thế gian. chương 587, huyết xà lão tổ. Diệp tinh hà chuẩn bị ở sau. Khắc khắc khắc, ta cuối cùng lại trở về nha Dị giới yêu ma. Đây là dị giới yêu ma. An oánh ngọc hoảng sợ nói, các ngươi. Các ngươi lại là huyết ma tông người. Huyết ma tông. Nghe được ba chữ này, diệp tinh hà trong lòng hung hăng chấn động. Hắn đã không phải lúc trước hồ đồ thiếu niên, tự nhiên cũng đã biết rất nhiều đại lục nghe đồn này huyết ma tông chính là một cái cực kỳ tà môn quỷ dị thế lực. này thế lực không riêng gì tại sở quốc, thậm chí tại xung quanh mấy cái quốc gia đều là quy mô khá lớn, thế lực cực lớn, vô số cao thủ, mà bọn hắn trong giáo áo nghĩa chỉ có một đầu, đó chính là xung ma tôn ma. bọn hắn thờ phụng chính là dị giới yêu ma, trong đó số lượng rất nhiều, chủ loại không đồng đều, mà huyết ma tông bên trong người không chỉ thủ đoạn quỷ dị tàn nhẫn thích rất chóc, mà lại càng có triệu hoán dị giới yêu ma năng lực có thể khiến cho bọn hắn sức chiến đấu tăng lên cực lớn. Lúc này, cao triển bằng đám người chỗ triệu hoán đi ra. Vậy mà chính là một tôn dị giới tà ma. Mà lại là một đầu nhìn qua cực kỳ cường đại dị giới yêu ma. Lúc này, cao triển bằng bọn người là hưng phấn tới cực điểm, dồn dập quỷ dạp xuống đất. Thanh tính hô to, cung nên huyết xả lão tổ bông xuống. Nguyên lai like này tôn yêu ma tên là lão tổ huyết xả. Huyết xả lão tổ tựa hồ lúc này mới vừa chú ý tới quỷ trên mặt đất những người này. Hắn trầm thấp cười một tiếng. Thanh âm khàn giọng âm u, các ngươi rất không tệ à? Nắm lao tổ ta triệu hoàn đến nơi này. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm thụ được Diệp Tinh Hà đám người khí tức, cỡ nào phong phú mà lại tươi đẹp máu thịt khí tức nha. Các ngươi hiến cho ta nhiều máu như vậy ăn, ta muốn thưởng các ngươi. Cao triển bằng đám người, trên mặt vừa mới lộ ra một vệ vẻ hưng phấn. Đống nhiên, cái kia huyết xả lão tổ trong mắt liền lóe lên một vệ tàn nhẫn cùng trêu tức. Tiếp theo, mọi người chỉ thấy huyết sắc quang mang lấp lánh mấy lần. Cái kia huyết xả lão tổ đúng là bỗng nhiên kéo ra miệng lớn như trường thương đầu lưỡi đột nhiên nuốt co lại mà ra dài tới 2-3 trượng tiếp theo chính là mấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến cao triển bằng bên cạnh mấy tên huyết ma tông tín đổ vậy mà cùng nhau phát ra tiếng kêu thảm kẽ xuống đất trong máy mắt đã là không có khí tức lại nhìn chính là phát hiện bọn hắn lồng ngực phá vỡ một cái lỗ thủng to trái tim không cánh mà bay mà cái kêu huyết xả lão tổ lúc này lớn răng xâm nhiên trong miệng nhai máu tươi vang khắp nơi mọi người tất cả đều run sợ lai like. Huyết xả lao tổ tại vừa rồi trong nháy mắt đó, lại dùng thật dài đầu lưỡi phá vỡ bộ ngực của bọn hắn, trực tiếp nuốt lấy trái tim của bọn hắn A. Nguyên Lai, like, đây chính là hắn cái gọi là ban thưởng. Diệp Tinh Hà vẻ mặt băng lãnh, đây là dị giới tà ma, ngay cả người mình đều giết, tàn nhẫn hung ác cực điểm. Cao triển bằng cũng thế, dọa đến toàn thân run rẩy, lại chẳng biết tại sao, cái kia huyết xả lao tổ tha cho hắn một mạng. Huyết xả lao tổ tà tà nhìn hắn một cái, ngươi tiểu tử này, hẳn là dẫn đầu, thực lực cao nhất, cũng linh lợi trước hết đi theo ta, ta tiếp xuống hành tẩu nhân gian, cần ngươi ra sức, cao triển bằng như được đại xá, tranh thủ thời gian cuốn quýt dập đầu. nói xong, hắn đông nhiên chỉ hướng diệp tinh hà, mặt mũi tràn đầy oán độc nói, đại nhân, chính là cái này tiểu côn trùng, hỏng chúng ta huyết ma tông chuyện thật tốt. ồ, nhường ta giết hắn, đúng không? tốt, huyết xà lao tổ cũng là phi thường dứt khoát, không có chút nào nói nhảm, trực tiếp liền hướng về diệp tinh hà bước tới. hắn hít một hơi thật sâu, trong nay mắt, trong mắt tràn đầy mê say. Nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, trong mắt thậm chí lộ ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, "Sâu kiến, không nghĩ tôi a. Ngươi này ti tiện nhân loại bên trong thân thể, vậy mà ẩn giấu đi như thế cường hãn mà tôn quý huyết mạch. Ta đều nghe thấy, ngươi cái kia không nói ra được ngọt ngào khí tức a." Hắn nói cực kỳ hưng phấn, toàn thân run rẩy sợ run cả người, phát ra như rên dị thanh âm, "A thôn phệ ngươi huyết mạch về sau, ta nhất định có thể thực lực tăng nhiều, thậm chí đột phá làm phức tạp ta mấy trăm năm gông cùm xiển xích a." Thanh âm hắn tê tê, "Ta nhất định phải ăn ngươi." này tôn dị giới tà ma mặt ngoài thân thể sinh đầy vảy màu đen, cái kia vảy màu đen, mỗi mảnh nước chừng nắm đấm một kích cỡ tương đương, thâm hậu lại cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, bao trùm khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một chỗ. Theo hắn bắp thịt phun trào, không ngừng lưu động, thân thể của hắn lộ ra nổ tung lực lượng cảm giác, trong lúc hành động cũng là vô cùng nhanh nhẹn, thân thể lực lượng cực kỳ bá đạo. càng quan trọng hơn là này tôn dị giới yêu ma thực lực, đã đến dòng giả thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu đỉnh phong a. Đây là Diệp Tinh Hà hiện tại, chỗ căn bản là không có cách tương đối cường hãn thực lực. Cao triển bằng xem một thoáng An Đóa Ngọc, cười lạnh nói, An Đóa Ngọc, hiện tại ngươi nếu là kịp thời hoàn toàn tỉnh ngộ, tới đi theo chúng ta đi, còn kịp. An Đóa Ngọc hít một hơi thật sâu, giữ im lặng đi tới một bên. Rõ ràng, nàng không có ý định cùng Diệp Tinh Hà kề vai chiến đấu. Theo An Đóa Ngọc, tình huống bây giờ đã hết sức rõ ràng nhất. Cao triển bằng đám người hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, mà Diệp Tinh Hà là không thể nào lật bàn, không có bất kỳ cái gì lật bàn hy vọng. Cao Triển Bằng nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trên mặt tràn ngập nghệ. Một bộ vinh mặt hất hàm sai khiến, không ai bị nổi tư thái. "Tiểu tử, ta nói, dù như thế nào, ngươi đều không phải là đối thủ của ta." Hắn một hồi khanh khách cười to, "Thế nào? Ta làm được đi." Ha ha ha, hắn ngạo mạn tới cực điểm. Thật giống như hắn không phải mời dị giới ác ma, mà là chính mình hạ gục Diệp Tinh Hà một dạng. Toàn bộ quá trình bên trong, Diệp Tinh Hà thủy chung bình tĩnh như nước. Lúc này, hắn bỗng nhiên nhọn miệng cười nhìn trầm trầm cao triển bằng ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi nắm vững thắng lợi rồi làm diệp tinh hà lời này nói lúc đi ra không biết sao cao triển bằng đống nhiên trong lòng trổ dạ dâng lên một cỗ cực kỳ cảm giác không ổn an uyển ngọc đôi mắt đẹp lưu chuyển tựa hồ cũng đang đợi xem diệp tinh hà như thế nào lập bàn ngay một khắc này huyết xả lão tổ phát ra thê lương tiếng gào thét cái kia có tới bàn bắt tiên lớn nhỏ sắc bén lợi chảo hung hăng hướng về diệp tinh hà chộp tới lợi chảo đen kịt bên trong lóng lánh huyết sắc hàn quang sắc bén vô cùng rõ ràng, một chảo bắt lên, liền có thể đem Diệp Tinh Hà trực tiếp xé thành vài đoạn. Mà cũng chính là tại thời khắc này, Diệp Tinh Hà trong mắt thần quang đại thịnh, thần tượng đạm thiên quyết phát động, cấp tốc lùi lại, đi vào góc điện chỗ. Tiếp theo, thì là một tiếng hét lên, đều đi ra cho ta đi. Vang một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người cảm giác, toàn bộ đại điện phảng phất bị va chạm một thoáng, đứng không vững, cơ hồ té ngã trên đất. Cao triển bằng kinh hài nói, làm sao vậy? Chẳng lẽ động đất hay sao? Tiếp theo lại là huyên một tiếng vang thật lớn. Diệp Tinh Hà chỗ điện tường vị trí trực tiếp bị sinh sinh đụng vỡ một cái lô thùng to. Tiếp theo, một cái bóng người màu đỏ ngòm, đột nhiên nhảy lên ra tới. Đạo thân ảnh này thân thể cao lớn, thân thể như kim mà không phải kim, đá cũng không phải đá, không nói ra được khỏe mạnh đôn hầu. Độ cao chỉ so với huyết xà lão tổ thấp một điểm mà thôi, lại muốn cứng cắp vài vòng. Này đúng là một tôn huyết thần vệ. Này tôn huyết thần vệ xuất hiện về sau, Diệp Tinh Hà trực tiếp chính là đi tới phía sau của hắn. Trong năm 588, ngươi lại cùng ta cùng a. Huyết thần vệ đấm ra một quyền, trực tiếp liền chặn cái kia huyết xà lao tổ công kích. Huyết xà lao tổ bị chấn lui một bước, cũng là lộ ra một vẻ kinh sợ. Hắn nhẹ nhàng a một tiếng. An Oánh Ngọc cùng Cao triển Bằng đều là mặt mũi tràn đầy không dám tin. Cái này, đây là có chuyện gì? Huyết thần vệ không phải đã bị phá hết sao? Làm sao vào lúc này đột nhiên xuất hiện? Mà lại, tựa hồ thoạt nhìn, vậy mà nghe Diệp Tinh Hạ trưởng không a. Này vẫn chưa xong. Frank phanh, phanh, lại là mấy tiếng nổ. Tại cái kia lỗ hồng chỗ, lại có hai cái huyết thần vệ nhanh chân nhảy lên ra tới. Diệp Tinh hà phất phất tay, lập tức ba tôn huyết thần vệ lập tức chính là nhanh chân hướng về phía trước. Trong nháy mắt, thành xếp theo hình tam giác, trực tiếp đem huyết xả lao tổ vây vào giữa. Cao triển bằng kinh hai quát, ngươi, ngươi sao có thể khống chế được bọn hắn? Đương nhiên, hắn nghĩ tới, mới vừa chính mình mấy người đi ngang qua thời điểm, thấy này mấy tôn huyết thần vệ mặc dù đình trệ bất động nhưng là thân thể hoàn chỉnh lập tức trong đầu suy nghĩ hào quang lóe lên cái gì đều hiểu hắn kinh hái ô ngươi trước ngươi liền đã không chế bọn hắn một mực cẩn nhận không phát Diệp Tinh Hà mỉm cười khỏe miệng khẽ nết giữa ngón tay mấy khối màu đen ngọc phù không ngừng xoay tròn không sai đoán đúng rồi đáng tiếc hắn lắc đầu không có ban thưởng nguyên lai like, tại mới vừa Diệp Tinh Hà gỡ xuống này ba tôn huyết thần vệ trong cơ thể màu đen ngọc Phù về sau vậy mà đột nhiên có một cỗ tin tức lưu chuyển vào trong đầu của hắn Nguyên lai like, thông qua này ba đạo ngọc phù vậy mà có khả năng trực tiếp trưởng không này ba tôn huyết thần bệ dĩ nhiên trưởng không thời gian cực kỳ ngắn ngủi mà lại cần tiêu hao đại lượng tinh thần lực lúc đó diệp tinh hà bất động thanh sắc lặng yên đem ngọc phù lấy đi hiện tại lại là có đất dụng võ mà này huyết thần bệ mặc dù thể tích khổng lồ lại không phải vật sống gión gen phía dưới nhẹ nhàng tiếp cận đến mức tại không phát ra tiếng vang tình hồ dưới đều không có người có thể cảm giác được khí tức của bọn hắn đã sớm tiếp cận đến đại điện này bên cạnh. Mới vừa, Diệp Tinh Hà ra lệnh một tiếng, đống nhiên làm loạn. Diệp Tinh Hà cười to, cao triển bằng, ngươi cho ta ngốc sao? Ngươi cùng sau lưng ta, một bộ vẻ không có gì sợ. Ngươi nhìn thấy ta như vậy thực lực, còn không e ngại. Ngươi cho rằng ta còn đoán không được cái gì không? Hắn một hồi cười to, ta đương nhiên cũng muốn lưu một chút chuẩn bị ở sau. Hiện tại xem ra, quả nhiên phát huy được tác dụng. Sau một khắc, hắn phất, phất tay. Lập tức, ba tôn huyết thần vệ điên cuồng hướng về phía trước liên bắt đầu công kích huyết xá lão tổ, mà Diệp Tinh Hà lúc này mặt ngoài nhìn qua vẻ mặt tự nhiên, kỳ thực trong óc đã bắt đầu từng trận đau nhức, hắn cảm giác đầu mình bên trong có một cái gân lớn tại nhảy nhảy nhảy loạn, đau hắn cơ hội nhịn không được liền muốn kêu thành tiếng, nhưng hắn lại cắn răng một tiếng chưa lên tiếng, ngược lại trực tiếp thẳng hướng cao triển bằng, nguyên lai khống chế ba tôn huyết thần vệ tiêu hao cực kỳ to lớn tinh thần lực, căn bản là hiện tại Diệp Tinh Hà không cách nào gánh chịu, nhưng hắn biết hiện tại chính mình không thể triển lộ ra bất kỳ mềm yếu. Cơ hội trong máy mắt, ba tôn huyết thần vệ chính là cùng huyết xả lao tổ chém giết tại cùng một chỗ, đánh cực kỳ náo nhiệt. Mặc dù nói này mấy con huyết thần vệ luận đơn đã độc đấu, đều không phải là huyết xả lao tổ đối thủ, bọn hắn thực lực đều chẳng qua là vừa tới thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu mà thôi. Thế nhưng ba tôn cộng lại, vậy liền lượng biến tạo thành chất biến. Ba tôn huyết thần vệ là đủ cùng huyết xả lao tổ một trận chiến. Nhưng kỳ thật nếu luận mỗi về thực lực. Ba người bọn hắn cộng lại cũng không phải huyết sắc lao tổ này dị giới ác ma đối thủ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn đã tính lại là song khắc huyết xà lao tổ a. Huyết xà lao tổ mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng lại đi không phải lực lượng hình con đường, mà là nhanh nhẹn hình, tốc độ cực nhanh, tới lui như gió, sức sát thương cực mạnh. Nhưng phòng ngự yếu kém, lực lượng lại yếu, mà lại không bền chiến. Hắn mạnh nhất liền là công kích lực cùng tốc độ. Nhưng hết lần này tới lần khác huyết thần vệ lực phòng ngự cường han đến từ hạn. Tốc độ của hắn lại nhanh, thời gian lại ngắn, cường độ cao công kích, đối bọn hắn là không có ích lợi gì. Cho nên, này ba tôn huyết thần vệ đem hắn vây quanh, hắn đánh cực kỳ khó chịu, hoàn toàn là hùng hồn không phát ra được. Thế công rơi trên người bọn hắn, đều như là gãi ngương ngỡ. Cảm giác chính mình cơ hồ muốn bị sống sợ sợ mày chết, mà Diệp Tinh Hà thì là đã đi tới Cao Triển Bằng trước người. Cao Triển Bằng lúc này trên mặt cuối cùng lộ ra một vệt vẻ hoảng sợ. Hắn thất thanh nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Diệp Tinh Hà cười ha ha làm gì? đương nhiên là làm thịt ngươi. Sau một khắc, thân hình lóe lên, liền tới đến cao triển bằng trước người. Cao triển bằng thê lương gầm rú lấy, đánh ra chính mình mạnh mẽ thế công, cố gắng ngăn cản, nhưng không có ích lợi gì. Diệp Tinh Hà đoạn kiếm, đột nhiên ra khỏi vỏ, một kiếm chính là chém nát hắn hết thảy phòng ngự. Tiếp theo, tầng tầng chém xuống ở trên người hắn. Cao triển bằng trên thân, một mảnh màu vàng kim vầng sáng lóe lên, hóa thành một mảnh quan tuẫn. Rõ ràng, hắn vận dụng một loại nào đó bảo vật, nhưng lại chỉ có thể. Ngăn trở một kích này đại bộ phận, còn lại kiếm thế toàn bộ rơi ở trên người hắn, trực tiếp đem trên người hắn bổ ra một cái vết thương khổng lồ, máu tươi phun ra ngoài, cơ hồ đưa hắn chém thành hai đoạn. Sau một khắc, tại cao triển bằng kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, Diệp Tinh Hà đoạn kiếm trở vào bao, đấm ra một quyền, phanh một tiếng, liền đánh vào hắn trên thân thể, trực tiếp đưa hắn đánh cho đứt gân gãy xương, thân thể hướng về sau tầng tầng bay đi. Còn chưa chờ hắn rơi xuống đất, Diệp Tinh Hà chính là cướp trên không trung, trực tiếp một tay. Liên bắt lấy hắn. Diệp Tinh Hà cười to, "Ngươi mẹ nó, lại cùng lao tử cùng a." Nói xong, chính là một quyền nện ở cao triển bằng trên mặt, trực tiếp đưa hắn đánh, xương vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe. "Ngươi mẹ nó, lại cùng ta trắng a." Lại là một quyền, đánh vào lồng ngực của hắn, trực tiếp đưa hắn đánh đứt gần gãy xương. "Ngươi mẹ nó, trước đó còn khiêu khích không xong, phải không?" Lại là một cước, đá vào ngực của hắn bụng chỗ, trực tiếp đem hắn đạp bay ra ngoài mấy chục mét, tầng tầng nện ở cung điện kia trên vách tường. Toàn thân xương vỡ vụn, như cùng một cái rách dưới bao bố một dạng. Cao triển bằng khăn giọng kêu thảm thiết lấy, quỷ khóc sói gào. Hắn trong nháy mắt chính là thương thế cực nặng, gần như sắp chết. Giờ phút này, Cao triển bằng trong lòng tràn đầy sợ hãi. Hắn phát hiện, hắn hết thể át chùi bài đều bị Diệp Tinh Hà đánh vỡ. Tại không có bất luận cái gì cậy vào phía dưới, hắn mới đột nhiên ý thức được, là yếu đuối như thế không thể tả. Ta ở trước mặt hắn, chẳng phải là cái gì? Hắn lại không nửa phần hung hăng càn Trước đó tùy tiện ngạ mạn, toàn đều không thấy. Đồng nhiên, vang một tiếng, cung điện kia cửa lớn bị trực tiếp mở ra. Trên trăm tên võ giả đều là tràn vào. Mà bọn hắn tuân ra sau khi đi vào, lập tức chính là mỹ mắt kinh hoàng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Nguyên lai, bọn hắn sau khi vào cửa, thấy đệ nhất màn, liền là diệp tinh hà nắm cao triển bằng, đánh vẹt ra quần, tiếng kêu oên liên hồi một màn kia. Chương 589, ai mới là chó? Tất cả mọi người là ngây dại. Trong mắt bọn hắn, Cường Hãn vô địch cao chiến bằng. Lúc này lại bị đánh như vậy chật vật. Trong mắt của tất cả mọi người đều viết đầy rung động. Chúng ta trước đó cho rằng Diệp Tinh Hà đã đủ mạnh, nhưng trên thực tế, còn đánh giá thấp Diệp Tinh Hà a. Đúng vậy a, Diệp Tinh Hà thực lực hoàn toàn siêu việt chúng ta tưởng tượng. Diệp Tinh Hà một cước, chính là đạp tại cao triển bằng trên mặt, đem hắn đạp hét thảm một tiếng. Hắn thẳng tắp thân thể, tầm mắt tại trên mặt mọi người chậm rãi quét qua. Mỉm cười, lung lay tay kia bên trong hổ ngọc. Sau đó, Từ Tốn nói, thứ này bây giờ đang ở trong tay của ta các ngươi người nào mong muốn hiện tại đại khái có thể tiến lên đây đoạn tiến tĩnh tiến tĩnh như chết toàn bộ đại điện bên trong lặng ngắt như tờ tất cả mọi người đều ngốc ngốc đứng ở nơi đó nhìn về phía diệp tinh hà trong mắt chỉ có kinh sợ diệp tinh hà lớp này thực lực bọn hắn lại nào dám có chút cấp suy nghĩ đó không phải là muốn chết sao mọi người vắng vẻ im mắng diệp tinh hà cười to rất tốt sau đó nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc mắt chẳng qua là đem tầm mắt rơi vào cao triển bằng trên thân Diệp Tinh Hà khoe miệng, lộ ra một kia cười lạnh. Ai là chủ nhân, người nào lại là chó? Hiện tại, nói cho ta biết. Cao triển bằng cắn răng, trong thanh âm tràn ngập án độc. Diệp Tinh Hà, ta cảnh cáo ngươi. Huyết xả lao tổ câu nói kế tiếp, còn không nói ra. Diệp Tinh Hà liền một cước, đạp trên mặt của hắn, trực tiếp đưa hắn đạp xương cốt đập tan, mặt mũi tràn đầy máu tươi phun tung tuế mà ra. Diệp Tinh Hà túi người, túi đầu mũi chữ nguội câu, mỉm cười nói, ta hỏi ngươi, ai là chủ nhân, người nào lại là chó? Giờ khắc này. Bóng ma tử vong trong nháy mắt kéo tới, cao triển bằng trong lòng, dâng lên chớ đại kinh khủng. Nhìn lại một chút, cái kia bị vài đầu huyết thần vệ quân lấy huyết xả lão tổ. Hắn đương nhiên, ý thức được diệp tinh hà căn bản chưa đem hắn để vào mắt. Thậm chí, cái kia huyết xả lão tổ đều không có bị hắn để vào mắt. Giờ phút này, trong lòng của hắn hung hăng run lên, trong mắt chỉ có hoảng sợ. Nơi nào còn có nửa phần trước đó hung hăng càn quái? Hắn quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, run giọng nói ra: Ta là chó, ta là chó. Ngươi. Ngài là chủ nhân, ngài là chủ nhân. Nói xong, trên mặt hắn chất đầy lĩnh nọt ý cười, chủ nhân, ta chính là ngài chó. Chỉ cần ngài, thả ta một con đường sống. Ngài muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó. Ồ, chó, phải không? Rất tốt. Diệp tinh Hàn nụ cười trên mặt càng sâu. Nhấc chân, một cước liền đạp trên mặt của hắn. Đem mặt của hắn, hung hăng dẫm lên trên mặt đất bên trong, dẫm lên bụi trần bên trong. Nhục nhã. Này không thể nghi ngờ là là to lớn, sống sờ sờ nhục nhã đem hắn hết thảy tôn nghiêm đều đánh đập tan. Nhưng Cao Triển Bằng, thậm chí đều không dám biểu lộ ra bất kỳ bất mãn gì, vẫn như cũng là trên mặt duy trì lấy ý cười. Diệp Tinh Hà túi đầu nhìn xem hắn, mỉm cười nói, "Là chó, liền nên làm gì nha?" Cao Triển Bằng phúc linh tâm đến, hắn đồng nhiên trên mặt đất đi hai vòng, giàn dụa hai tiếng, "Đúng là, tại học chó sủa." Mọi người tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ khinh bị, trước đó này Cao Triển Bằng, như vậy hung hăng càng quái. Không nghĩ tới, hiện tại sợ thành cái dạng này có người cười lạnh nói đổi lấy ngươi phải chết ngươi cũng như thế Diệp Tinh Hà cười ha ha Cao triển bằng trên mặt lộ ra một vệ định nọ chi sắc leo đến Diệp Tinh Hà trước mặt Diệp Tinh Hà công tử ngài ngài khả năng tha ta sao Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nụ cười trên mặt vừa thu lại mỉm cười phun ra hai chữ không thể Cao triển bằng trên mặt vừa mới lộ ra một vệ vẻ ngạc nhiên còn chưa kịp phản ứng Diệp Tinh Hà liền một cước đặt xuống trực tiếp làm vỡ nát tâm mạch của hắn Cao triển bằng trong mắt sinh cơ dần dần ảm đạm trên mặt hắn còn do tử lưu lại không hiểu diệp tinh hà nhẹ giọng cười nói giống như ngươi nuôi không con chó ta cái chủ nhân này là sẽ không cần cao triển bằng thân thể tầng tầng run run một thoáng nghiêng đầu một cái đã là một mệnh ô hô tiếp theo diệp tinh hà thì là đưa ánh mắt về phía cái kia huyết thần vệ cùng huyết xà lao tổ quyết chiến chỗ lúc này ba tôn huyết thần vệ cùng huyết xà lao tổ quyết chiến vẫn còn tiếp tục bên trong mà lại thoạt nhìn vẫn như cũng là tương xứng đột nhiên một tôn huyết thần vệ một quyền hung hăng đánh kích mà ra Cái kia huyết xà lão tổ lại tựa hồ như đã có dự phán. Thân hình xoay núp nhích một chút, tránh qua, tránh né quả đấm của hắn. Đồng thời, cầm bờ vai của mình, hung hăng đâm vào cánh tay của hắn lên, trực tiếp đưa hắn cánh tay đụng sinh sinh nâng lên. Phát ra kết một tiếng vang dọn, phía trên có từng kia từng kia vết nước xuất hiện. Sau đó, huyết xà lão tổ dậm chân tiến lên, trực tiếp một quyền đem hắn đánh lùi lại mấy bước. Diệp Tinh Hà nhữ nhíu mày. Hắn cảm giác, này huyết xà lão tổ ứng đối này bà tôn huyết thần vệ, so với vừa nãy muốn đã khá nhiều mới vừa ở thế yếu, hiện tại thì đã là cân sức ngang tải. Ngẫm lại, đây cũng là rất bình thường. Huyết xả lão tổ, dù sao chính là sinh linh, mà lại là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú một cái ma đầu. Rõ ràng, hắn rất dễ dàng liền có thể thích ứng này loại chiến đấu. Hiện tại, đã là bắt đầu thay đổi cục diện, mà lại càng làm cho diệp tinh hà cao mày sự tình. Này mấy tôn huyết thần vệ trên thân, đã là xuất hiện một chút vết rách, vết thương, đều là bị huyết xả lão tổ công kích. đương nhiên. Huyết Xả Lão Tổ cũng đã bị thương, nhưng thương thế đều không tại chỗ yếu hại, đối với hắn sức chiến đấu không có ảnh hưởng gì. Mà lại hắn còn tại rất nhanh khép lại. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, này dị giới yêu ma, quả nhiên lợi hại. Mà đúng lúc này, đống nhiên ở giữa, Huyết Xả Lão Tổ miệng lớn đột nhiên kéo ra, lười rắn phun ra nuốt vào mà ra, tròn vẹn dài đến ba trượng, như là một cây huyết hồng giống tây lao, đâm về phía trước mặt cái kia tôn huyết thần vệ đầu. Dựa theo bình thường, này tôn huyết thần vệ có khả năng dễ dàng tránh đi nhưng không biết tại sao chuyện ngay tại hắn muốn né tránh thời điểm đột nhiên trong cơ thể truyền đến cách một tiếng vang ròn Phản phất đồ vật gì được gãy tiếp theo động tác kia lại chậm chạp một lát đầu chỉ sai lệch một nửa lập tức cổ chỗ chính là bị này to lớn lây rắn, cho đánh ra tới một cái to lớn lỗ hổng huyết quang phun trào Diệp Tinh Hà lập tức xứng sở, đây là có chuyện gì mà huyết xả lão tổ cũng là cả kinh chính hắn cũng không nghĩ tới có cái hiệu quả này nhưng bước kế tiếp chính là ha ha cười lớn Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, điên cuồng hướng về phía trước công kích mà đi. Mà tại công kích của hắn phía dưới, lại có một tôn huyết thần vệ phản ứng chậm chạp một lát. Ban đầu, cái kia đánh tới trên người hắn thi công, lại bị hắn dễ dàng né tránh. Diệp Tinh Hà trong lòng sáng như tuyết, một mảnh nhưng lập tức hiểu rõ vì cái gì. Nơi đây, dù sao đã bị phong ấn mấy ngàn năm. Này chút huyết thần vệ, cũng đã bị tạo ra tới mấy ngàn năm. Này mấy ngàn năm thời gian, cái này luyện đan người trong môn phái không biết tung tích. Này chút huyết thần vệ tự nhiên cũng là không người giữ gìn. Mặc dù vật này chính là bán sinh vật, nửa cơ giới luyện chế mà ra. Thế nhưng qua mấy ngàn năm tuyến nguyệt, cái kia chút bị tinh vi luyện chế ra một ít bộ kiện, trong cơ thể một ít phát trận, đã có chút lâu năm thiếu tu sửa, chống đỡ không được bao lâu. chương 590, trong vòng mười chiêu, diện người đang suy nghĩ ở giữa, mặt khác một tôn huyết thần vệ cũng là dưới chân lão đảo một thoáng, tựa hồ chân kia bên trong cơ quan cũng xảy ra chút vấn đề. Diệp tinh hà lông mày càng sâu căn cứ hắn đánh giá, chỉ sợ này chút huyết thần vệ nhiều nhất, tối đa cũng liền còn có thể chống đỡ, thời gian một chén trà. mà huyết xả lão tổ hạng gì kinh nghiệm chiến đấu, tự nhiên cũng thế, phát hiện trong đó con thiếu, hắn phát ra một hồi ha ha cười lớn, mặt mũi tràn đầy đắc ý. huyết xả lão tổ nhìn chằm chằm diệp tinh hà, nghiêm nghị nói, ngươi thẳng ngai con này, ngươi làm những vật này, lập tức liền muốn không chịu nổi. ha ha ha, chờ bọn hắn không chịu nổi, chờ một lúc ta đem bọn hắn hủy đi thành mảnh vỡ về sau, liền cái kia đến phía ngươi. Hắn ánh mắt nhìn trầm trầm Diệp Tinh Hà, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết thống khoái như vậy. Ta sẽ đem thời gian hung ác nhất tàn nhẫn thủ đoạn dùng ở trên thân thể ngươi. Như ngươi biết, có can đảm đắc tội ta hậu quả là hạng gì thế thảm. Diệp Tinh Hà lại là lắc đầu, mỉm cười nói, ngươi là cảm thấy, an chắc ta phải không? Nói nhảm. Huyết Xà lao tổ ngạo nghe nói, ngươi cậy vào, bất quá chỉ là này ba cái tử vật mà thôi. Chờ ta phế đi ba người bọn hắn, ngươi còn có cái gì ủy vào? Diệp Tinh Hà trên mặt lộ ra một vẻ nhàn nhạt, nhạt trào phúng, vừa rồi vội vàng đối phó cao triển bằng, không thu thập ngươi. Hiện tại, rảnh tay. Tay hắn chỉ giống huyết xà lão tổ, khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái. Đỗng nhiên, duỗi ra một tay nắm. Sau đó, trước sau lật một cái. Huyết xà lão tổ lạnh giọng nói, ngươi đây là ý gì? Diệp Tinh Hà mỉm cười, trong vòng 10 chiêu, diệt ngươi. Lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều sốn sao. Vừa rồi, bọn hắn sau khi đi vào, thấy này huyết xà lão tổ cùng huyết thần vệ đại chiến, chính là bị chấn sợ nói không ra lời. Bực này tồn tại, hắn thực lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, là bọn hắn suốt đời đều không có được chứng kiến. Lần này đại chiến, để bọn hắn cảm giác tâm trì thần du, hoảng sợ run rẩy không thôi. Loại tồn tại này, chỉ sợ bọn họ bị tầng bên trên một thoáng, liền bị đánh nát tan. Mà Diệp Tinh Hà lúc này, vậy mà nói trong vòng 10 chiều, có thể diệt huyết xả lao tổ. Mọi người nơi nào sẽ tin? Này Diệp Tinh Hà, là điên rồi đi. Hắn vậy mà nói nảy loại khoác lác. có người hoảng sợ nói đúng vậy a này huyết xả lao tổ thực lực mạnh mẽ như vậy hắn nhỉ vào bất quá là khống chế này ba tôn huyết thần vệ mà thôi nhưng bàn về thực lực cùng huyết xả lao tổ căn bản không so được đúng đấy mà lại hiện tại huyết xả lao tổ rõ ràng chiếm thượng phong chờ hắn thu thập này ba tôn huyết thần vệ đã có thể đến phiên diệp tinh hà hắn nói trong vòng 10 chiêu diệt huyết xả lao tổ dựa vào cái gì mọi người nghị luận ở mỹ nhìn về phía diệp tinh hà ánh mắt như xem người điên đều cảm thấy hắn quả thực là điên rồi mới nói ra những lời này tới, mà Diệp Tinh Hà thì nhìn cũng không nhìn bọn hắn lướt mắt, chẳng qua là bỗng nhiên ngẩng đầu, tầm mắt quét tới, đồng thời trong mi tâm hào quang chợt lóe lên, thiên nhãn mệnh hồn đã lặng yên phát động, trực tiếp rơi vào huyết xả lao tổ trên thân. trong chấp nhóm này, huyết xả lao tổ tựa hồ có một loại bị người thăm dò cảm giác, nhưng cảm giác này rồi lại trong nháy mắt tan biến, bởi vậy cũng không có dẫn tới chú ý của hắn. Diệp Tinh Hà cũng đã trực tiếp phát động thiên nhãn mệnh hồn, bắt đầu thăm dò. Huyết xả lão tổ khuyết điểm. Sau một lát, đồng nhiên hắn ánh mắt sáng lên, trong lòng hơi động. Trong tay một quả ngọc phù, lặng yên hào quang lấp lánh. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, ở vào huyết xả lão tổ ngay phía trước cái kia tôn huyết thần vệ. Đống nhiên đột nhiên nhào về phía trước. Mọi người xem xét đều ngây ngẩn cả người. Này không đúng rồi. Này tôn huyết thần vệ như thế nhào về phía trước, thế thì môn mở rộng. Húng chi lúc này huyết xả lão tổ chính là một quyền hướng hắn loanh quới tới. Nhưng sau một khắc nhưng mọi người càng kinh ngạc một màn phát sinh, cái kia huyết xả lao tổ thế công lại là hư chiêu, nay tôn huyết thần vệ ngực, thẳng tắp nên đón tiếp lấy, căn bản không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Nhi đồng lúc quả đấm của hắn thì là không trở ngại chút nào, lại tinh chuẩn vô cùng, đánh vào huyết xả lao tổ sườn dưới thứ ba căn xương sườn chỗ. lập tức huyết xả lao tổ một tiếng hét thảm, kết một tiếng vang giòn truyền đến nơi đó trực tiếp long xuống, huyết xả lao tổ càng là một ngụm máu đen cuốn bắn ra, rõ ràng. Lần này khiến cho hắn bị thương rất nặng. Mọi người đều ngây dại. Xem ra, nơi này là huyết xả lão tổ một cái cực kỳ điểm yếu. Đúng vậy à, nếu là địa phương khác bị đánh trúng, tuyệt không có khả năng thụ thương lợi hại như vậy. Nay Tôn Huyết thần vệ, lại là làm sao mà biết được. Vừa vận đi. Vẫn khí coi như không tệ. Mọi người đều mở mịt không biết. Mà huyết xả lão tổ, cũng là không khỏi kinh hãi. Đương nhiên, hắn nhìn chầm chằm Diệp Tinh Hà nghiêm nghị quát, "Là ngươi. Ngoan con, ngươi rợ trò quỷ." Diệp Tinh Hà mỉm cười, không có ứng lời. Hắn chẳng qua là dối ra một ngón tay, chiêu thứ nhất. Mọi người lúc này, như thế nào biết. Chỉ sợ, đây là diệp tinh hà tại theo ngón giữa điểm A. Lập tức, đều run sợ không hiểu. Chẳng qua là huyết xả lão tổ trong lòng, do dự bất định, vẫn là không tin tà. Hắn cũng không tin, thiếu niên này có thể làm đến bước này. Hắn một tiếng hét lên, lần nữa đánh tới. Thế nhưng, sau một lát, lại bị một tôn huyết thần bệ, đánh chúng vào xương cổ sống thứ 16 căn cốt tiết chỗ. Nơi đó, cũng là hắn cực kỳ yếu kém một điểm, lại là một tiếng hét thảm kéo tới, máu tươi bắn ra, cảm giác phía sau lưng của mình đều muốn bị cắt ngang. Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi câu chiêu thứ hai. Lúc này, huyết xả lão tổ cuối cùng xác định là Diệp Tinh Hà. Hắn có thể nhìn ra chính mình sơ hở. Giờ khắc này, hắn sợ hãi giống liên tục. Diệp Tinh Hà trong ánh mắt một mảnh khoan thai. Trên thực tế, nếu như là Diệp Tinh Hà chính mình đến cùng huyết xả lão tổ giao đấu, như vậy coi như là hắn có thể nhìn ra huyết sắc lao tổ những sơ hở này đến, cũng căn bản cũng không có cái gì dùng. Bởi vì huyết xả lão tổ đẳng cấp cao hơn hắn ra quá nhiều, thực lực mạnh hơn hắn ra quá nhiều. Lực lượng mạnh hơn hắn, tốc độ nhanh hơn hắn, phòng ngự so với hắn tàn nhẫn, công kích so với hắn sắc bén. Hoàn toàn là toàn phương vị nghiền ép. Diệp Tinh Hà tại cùng hắn đối chiến bên trong, chỉ sợ mấy chiêu liền sẽ bị chém giết. Mệt mỏi bên trong, lại nơi nào có nhàn hạ, có thể nhìn ra sơ hở của hắn tới. Coi như là nhìn ra sơ hở của hắn đến cũng đánh không đến. Nhưng hết lần này tới lần khác, hiện tại là huyết thần vệ tại nên chiến. Này ba tôn cộng lại, thực lực cũng chỉ so huyết xả lao tổ yếu nhất tuyến huyết thần vệ, tới cùng hắn giao đấu a. Mà lại, hết lần này tới lần khác Diệp Tinh Hà càng là có thể, chính xác thông qua khống chế bọn hắn ngọc phù, đem ý nghĩ của mình truyền lại đến khống chế của bọn hắn pháp trận bên trong a. Ba người bọn hắn ban đầu cộng lại liền so huyết xả lao tổ chỉ thiếu một chút. Hiện tại lại có Diệp Tinh Hà chỉ bảo như hổ thêm cánh, trong nháy mắt liền đem thế cục nghịch chuyển tới mỗi một chiêu đều là bắt lấy huyết xả lao tổ sơ hở đánh. Bất quá là năm sáu chiêu về sau, liền đem huyết xả lao tổ đánh, hoàn toàn rơi vào nghịch cảnh. Đơ trái hở phải, khổ không thể tả. Chương 591, thật có lỗi, người thua. Theo một tiếng kêu thê lương thẳng thiết, một tôn huyết thần vệ thân hình lay động một cái. Trong cơ thể pháp trận lực lượng đã hao hết. Ba một tiếng, thân hình khổng lồ như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, ngã sắp xuống mà xuống. Thế nhưng Diệp Tinh Hà nhưng cũng là tính toán tới cực điểm lợi dụng hắn ngã sấp xuống lần này, thân thể trong nháy mắt nhào tới trước, trực tiếp hung hăng đặt ở huyết xả lão tổ đầu gối cong chỗ. nay huyết thần vệ hạng gì to lớn thể trọng, lúc này trăm vạn cân lực lượng hung hăng đè xuống, lập tức nhường huyết xả lão tổ đầu gối tầng tầng khẽ cong, quỳ giảm xuống đất. đầu kia chân trái trực tiếp bị sinh sinh đè gãy. diệp tinh hà mỉm cười chiêu thứ bảy, huyết xả lão tổ phát ra thê lương cực điểm tiêu thảm, lại là đông nhiên trong mắt lóe lên hung quang, hung hăng hướng diệp tinh hà giết tới đây. Nguyên lai, like, hắn sớm đã có trước chém giết Diệp Tinh Hà, bắt giặc trước bắt vua ý đồ. Lúc này, thừa dịp máu me đầy đầu thần vệ ngã xuống, lập tức làm loạn. Liền chân thương đều không lo được. Chẳng qua là Diệp Tinh Hà lại sớm đã tính toán hiểu rõ rõ ràng, sớm đoán được hắn lại như vậy làm. Thân hình hắn trong nháy mắt lóe lên, chính là tới đến đại điện mặt khác một bên. Huyết xà lão tổ lập tức vừa hụt, ngược lại bị Diệp Tinh Hà bố trí hạ bấy dập. Mặt khác một tôn huyết thần vệ, sớm đã một bước tới tới đó, cùng một vị khác huyết thần vệ điện hậu giáp kích. Ầm ầm ầm ầm. Bốn quyền vung ra, trực tiếp đánh vào huyết xả lão tổ trước ngực phía sau lưng chỗ. Đưa hắn không biết bao nhiêu xương sườn cắt ngang, nội tạng đều trò chấn vỡ. Huyết xả lão tổ một tiếng cuồng khiếu. Nội tạng nương theo lấy máu đen bắn ra. Thân hình hắn thất tha thất để, ức, liền muốn té ngã trên đất. Đã là bản thân bị trọng thương, mà cái kia hai tôn huyết thần vệ, đúng lý không tha người, điên cuồng công kích. Cuối cùng, nương theo lấy một tôn huyết thần vệ hung hăng vọt lên. Toàn bộ thân hình đều nện ở huyết xả lão tổ trên lồng ngực, nắm nội tạng của hắn, chân cái thất linh bắt phái. tầng tầng thế ngã trên đất, đứng lên cũng không nổi. Mà này, vừa lúc là chiêu thứ 10. Vừa vặn 10 chiêu, vừa lúc là 10 chiêu, phế đi huyết xả lão tổ. Diệp Tinh Hà không có nuốt lời, hắn làm được. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Trong giọng nói, mang theo không nói ra được khoan thai chi ý, chiêu thứ 10. Hắn mỉm cười đi thẳng về phía trước, tầm mắt rơi vào huyết xả lão tổ trên thân. Huyết xả lão tổ nằm xuống đất, dương miệng giãn Đen kịt máu tươi, điên cuồng tuôn ra. Thở hứng hộp, hô hấp như sẽ gió dương kéo động.